Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Hai người già cả không ngừng thổn thức, thật lâu sau ưu tư của bọn họ mới dần dần bình tĩnh lại. Tốt rồi, chuyện xưa của chúng ta cũng đã nói xong rồi. Ba ngày trước khi con thanh tỉnh, Lam Địch Á Tư, Ba Bàng, Ba Lợi, Ba nước đã chính thức hướng bên chúng ta tuyên chiến. Phật La Vương Quốc thái độ không rõ ràng, mặc dù bọn chúng cũng không hề cùng lúc tuyên chiến, nhưng lúc này quân đội trong nước điều khiển khác thường đồng thời thú nhân ba bộ lạc lớn cùng lúc phát động thế công khác nhau chính là lần này phật la vương quốc không có trở thành mục tiêu công kích chiến thần cứ điểm của thú nhân cùng lôi thần chi truy bộ lạc dung hợp lại với nhau đồng thời công kích quân đoàn phía bắc của ta hiện giờ đã bước vào trạng thái ác chiến mã nhi đến y đái lĩnh quân đoàn phía bắc hình thành chiến tuyến phòng ngự kiên trì phòng thủ không ra không cần hỏi trường chiến tranh này lam địch á tư đã sớm dự mưu tốt rồi ta thậm chí kết luận lam địch á tư và thú nhân cũng có câu kết Nếu không thú nhân sao lại khéo như vậy đồng thời phát động công kích, còn bỏ qua Phật La nhỏ hơn nhiều so với Mễ Lan vậy. Diệp âm trúc gật đầu nói, trường chiến tranh này thời gian sợ rằng sẽ không ngắn. Nhưng ngài đã là Pháp Lam giám sát quan, lần này Pháp Lam phong bế, ngài tại sao không trở về Pháp Lam vậy? Hơn nữa, Pháp Lam khuyên hướng về Lam địch Tư ngài nên sớm biết mới đúng chứ? Nina thở dài một tiếng nói. Thân phận giám sát quan này của ta nói thẳng ra chính là kiểm tra hành vi của Pháp Lam thất tháp chủ. Xem có phải án chiếu theo phép tắc ban đầu của Pháp Lam mà làm hay không bề ngoài ta là tổng đoàn trưởng thập nhị kỵ sĩ đoàn nhưng trên thực tế ta căn bản không cách nào điều động một binh một tốt của thánh kỵ sĩ đoàn nếu muốn điều động binh lực của thánh kỵ sĩ đoàn cần phải từ thất tháp chủ và ta cùng bỏ phiếu quyết định mặc dù ta làm giám sát quan có thể chiếm hai phiếu nhưng thất tháp chủ lại có bảy người bảy lão ra hỏa đó trước giờ không đem ta để trong mắt đương nhiên bọn hắn cũng không biết ta nguyên lai là xuất thân mỹ lan hơn nữa là công chúa mỹ lan đế quốc lần này chuyện đột nhiên xảy ra pháp lam phong bế trong dự liệu của ta nhưng ta lại không nghĩ đến pháp lam lại ủng hộ lam địch á tư như vậy điểm này làm cho ta có chút nghĩ không thông bất quá chỉ cần có ta ở đây lam địch á tư đừng hòng một bước vượt lôi trì chút nữa ta cần trước tiên đến tiền phương quân đoàn phương bắc một lần thú nhân quá liều lĩnh rồi ta cần phải cho bọn chúng một chút giáo huấn sau đó đi hoàn thành tất cả sáu điều kiện con đề cập bên phía phật la vương quốc ta sẽ phái binh tạm thời kéo dài tình trạng phòng thủ con vừa mới nói một tháng phải không một tháng sau thì xem ở con rồi diệp âm trúc gật đầu nói vâng Một tháng sau con nhất định sẽ đại lĩnh nhân thủ thích hợp xuất hiện tại bên cạnh Mễ Lan và Phật La. Ngài yên tâm đi, sự di rời của sáu thành Đông Tông Bát Long huyết mạch con người cũng làm phiền ngài tiến hành nhanh nhất. Tần Thương và Nina đi rồi, bọn họ hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Dù sao trải qua bao nhiêu năm nay, ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi đây. Tần Thương đã hướng Diệp Âm Trúc nói ra sẽ không quản sự vụ của Đông Tông Bát Long nữa. Cầm Tông Nguyên Bổn chỉ có sư đồ hai người bọn họ, do Diệp Âm Trúc toàn quyền làm chủ là được rồi. Tần Gia Gia không dễ gì mới đạt được hạnh phúc đến muộn diệp âm trúc tự nhiên toàn lực ủng hộ chọn lựa của ông đem mọi thứ trách nhiệm đều gánh vác lên vai mình người đều đã đi trong lĩnh chủ phủ đại sành chỉ còn lại diệp âm trúc và tô lạp hai người cuối cùng cũng đã có thời gian để nói chuyện tô lạp những ngày này cậu đã đi đâu vậy ta về mỹ lan tìm cậu nhưng phát hiện cậu đã sớm đi rồi không biết tại sao nhìn thấy tô lạp trở về diệp âm trúc có một loại cảm giác đặc biệt an tâm dường như tất cả những thống khổ lúc trước tiếp nhận trước giờ đều chưa từng phát sinh qua nhìn nhãn thần thân thiết của diệp âm trúc tô lạp cúi đầu nói ta có chút nhớ nhà thì về nhà xem một chút không nghĩ rằng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy cậu đã quyết định không trở về Mễ lan vậy ta cũng muốn ở cầm thành của cậu sinh sống một đoạn thời gian được không diệp âm trúc mỉm cười nói đương nhiên là được tô lạp cậu hãy nói thật cho ta biết cậu và pháp lam rốt cuộc có quan hệ gì pháp lam ư ta không hiểu cậu đang nói gì tô lạp chỉ cảm thấy tim mình tựa hồ giật thót lên một nhịp mạnh mẽ áp chế tâm tình có chút kinh hoàng của mình diệp âm trúc nói lần trước ở thất quốc thất long bài vị chiến ta đã gặp hắc phượng hoàng của lam địch á tư nhờ có nàng hai lần hạ thủ lưu tình Ta mới đái lĩnh Mễ Lan thu được thắng lợi sau cùng. Lúc đó nàng cho ta biết, nàng là sư tỷ của cậu. Bởi vì quan hệ của cậu mới bỏ qua cho ta, ta có tin tức chuẩn xác, Hác Phượng Hoàng chính là đến từ Pháp Lam. Hơn nữa còn có thể là đệ tử của ám tháp chủ trong Pháp Lam, nàng đã là sư tỷ của cậu, vậy cậu thì? Không, ta không hiểu cậu đang nói gì. Không sai, Hác Phượng Hoàng là sư tỷ của ta, nhưng lại không giống những gì cậu tưởng tượng. Lão sư của chúng ta chỉ là ban đầu truyền thụ chúng ta những kỹ xảo đạo tặc mà thôi cậu nghĩ xem nếu ta và hắc phượng hoàng giống nhau xuất từ pháp lam như vậy thực lực của ta sẽ như hiện giờ sao diệp âm trúc có chút nghi hoặc nhìn tô lạp nói nhưng ta thật sự cảm thấy cậu và nàng rất nhiều chỗ đều rất giống mặc dù biểu hiện bên ngoài của các cậu tuyệt nhiên khác nhau bất luận chiều cao tướng mạo đều không có bất kỳ chỗ nào tương tự nhưng lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì ta cảm giác rất quen thuộc mà thân thiết còn khi ta biết được quan hệ của các cậu càng cảm thấy các cậu giống nhau tô lạp cả giận nói nói như vậy cậu là đang hoài nghi ta cậu đã không tin ta vậy ta đi tốt hơn nói xong tô lạp xoay người hướng phía ngoài đi so sánh sự biểu hiện phẫn nộ bên ngoài và sự bi thương trong lòng đã hình thành rõ ràng tô lạp trong lòng thầm than không nghĩ đến mình chỉ là hy vọng trong một năm thời gian cuối cùng này ở bên cạnh hắn đều đã không cách nào làm được diệp âm trúc quả nhiên thông minh chỉ là hắn rốt cuộc là như thế nào biết được mình xuất thân từ ám tháp vậy nàng làm sao cũng nghĩ không tới trong người của diệp âm trúc còn ẩn tàng một đại bí mật còn có lão sư phỉ nhĩ kiệt khác của ám tháp chủ tư long ở đây tô lạp đừng như vậy Ta không phải là không tin tưởng cậu." Diệp Âm Trúc thấy Tô Lập nổi nóng, nhảy ra ngoài nắm lấy tay của Tô Lập. Bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo của Tô Lập bị hắn nắm lấy, chống ngực tức thời lại thoát lên từng nhịp, quay đầu đi không dám nhìn hắn. "Tô Lập, đừng giận ta được không? Ta không phải có ý hoài nghi cậu, chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu cậu không thích, sau này ta không hỏi là được. Huynh đệ chúng ta không dễ dàng mới gặp được nhau, ta còn mong đợi cậu và ta cùng rong duổi đến chiến trường Phật La." Chậm rãi quay đầu lại, nhìn ánh mắt ánh mắt chân thành của Diệp Âm Trúc, Tô Lập nói, vậy sau này cậu không được hoài nghi ta nữa." Diệp Âm Trúc hướng Tô Lập cam đoan nói, "Nhất định rồi Tô Lập, ta rất nhớ cơm cậu nấu nha, đã lâu không được ăn, cậu xem có đúng không?" Tô Lập có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói, "Cậu không phải là vì muốn cho ta nấu cơm cho cậu ăn mới để ta ở lại hả?" Diệp Âm Trúc gấp rút cười làm lành nói, "Sao lại vậy, chúng ta là hảo huynh đệ mà, như nói thật lòng, có lẽ là thói quen cùng ở chung với cậu, thường ngày bị tên tiểu quản gia như cậu chiếu cố, không có cậu bên cạnh ta cuối cùng cứ cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì." Thời gian ở Túc Xá, cậu có thể đem mọi thứ đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Lúc đó mỗi ngày ta lên lớp chờ mong nhất chính là mau chóng trở về Túc Xá. Bởi vì ta biết cậu nhất định đã chuẩn bị cơm nước thật tốt cho ta. Nói thật, ta đối với quyền lực thật sự không có ham muốn gì. Nếu như có thể được chọn lựa, ta càng hy vọng khôi phục cuộc sống như trước kia của chúng ta. Tô Lạp thở dài một tiếng, nàng há lại không hy vọng có thể khôi phục cuộc sống như trước kia sao. Chỉ là bây giờ mọi thứ đều đã không thể rồi. Con người luôn là thân bất do kỳ. Cậu hiện giờ đã quyết định đảm nhận trách nhiệm căn bản không cách nào dễ dàng buông bỏ. Diệp Âm trúc tràn đầy cảm xúc nói: Chính vậy cho nên cậu là hảo huynh đệ của ta, thì càng nên đứng ở bên cạnh ủng hộ ta, phải không? ở lại đi, sau này chúng ta lại có thể ngày ngày ở chung rồi. đã lâu trong lòng ta không có hưng phấn như vậy. Tô Lạp nhẹ nhàng gật đầu, còn không buông tay ta ra. Diệp Âm trúc giờ mới nhận ra mình nãy giờ đều nắm tay Tô Lạp, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn nhu nhuyễn của Tô Lạp mình lại có chút không bỏ ra được, trong lòng thầm hãi, mình sao lại vậy? lúc đầu ở mỹ lan mình không chỉ một lần xuất hiện loại cảm giác này không không thể mình sao lại đối với một nam nhân có loại cảm giác này kia chứ cho dù là lúc cùng hải dương tiếp xúc thân mật một chút cảm giác cũng không có mãnh liệt như ở chung cùng tô lạp buông tay tô lạp ra diệp âm trúc từ trong thâm tâm nói tô lạp nếu như cậu là một nữ tử thì tốt rồi tô lạp giữ người tim tức thì đập mạnh chẳng lẽ hắn nhận ra rồi ư tốt cái gì mà tốt diệp âm trúc nói nếu cậu là nữ tử ta nói sao cũng phải đem cậu cưới về làm vợ mình tần kiệm chỉ ra làm cơm lại ngon như vậy tô lạp trong lòng sinh khổ ăn ăn cậu thì chỉ biết ăn ta thấy cậu không nên kêu là diệp âm trúc nên kêu là diệp âm trừ mới đúng diệp âm trúc ha ha cười nói nhưng lúc đầu cậu đã đáp ứng phải làm cơm cho ta cả đời rồi không thể nuốt lời cho dù sau này cậu cưới vợ huynh đệ chúng ta cũng phải ở chung tô lạp bị lời nói của diệp âm trúc làm cho tâm có chút hoảng loạn cậu cũng đã có hải dương còn muốn lấy nữ nhân khác sao diệp âm trúc giữ người một lát thân sắc có chút cổ quái nói tô lạp nói thẳng lúc trước ta luôn đều mơ hồ tình cảm của mình đối với hải dương rốt cuộc ta có cảm tình hay không cho đến lần này nàng bị đông long bắt tông chúng ta ép đi ta mới nhận ra ở trong lòng ta nàng đã chiếm cứ địa vị không thể thiếu bất luận ta làm gì hải dương luôn đứng ở bên ta luôn ủng hộ ta nàng là một nữ tử đáng thương nhưng thủy chung ta lại không dám chính diện tiếp thụ tình cảm của nàng nghe lời nói trước mặt sắc mặt tô lạp tái nhợt vài phần lúc diệp âm trúc nói đến câu cuối nàng trong vô đung o ben ta luon ung ho ta nang la mot nu tu đang thuong nhung thuy Trung ta hỏi tại sao không thể tiếp thụ diệp âm trúc cười khổ nói Bởi vì trong lòng ta tự hồ có tồn tại một hình bóng, so với hình bóng Hải Dương đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu, nhưng ta lại không dám xác định đó có phải là sự thật hay không, vì ta và nàng chỉ là vài lần có duyên gặp gỡ mà thôi. Ta thật là không cách nào tin rằng, trong lòng ta địa vị của nàng lại so với Hải Dương còn trọng yếu hơn. Tô Lạp giật mình nhìn hắn, còn có một người ư? Trong lòng hắn lại còn có một nữ nhân ư? Lúc này gương mặt của Tô Lạp đã tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Là Hương Loan sao? Hương Loan học tỷ sắc thực rất đẹp, nhưng cậu và nàng gặp mặt không phải chỉ là một lần mà nàng cũng thích cậu sao? không, cậu hiểu lầm rồi. ta nói không phải hương loan, người đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu trong lòng ta. nói ra có lẽ cậu cũng không tin. lại là vị sư tỷ kia của cậu, hắc phượng hoàng. chỉ là ở trong lòng ta, hình dáng của nàng hơi mơ hồ, ngoài bản thân của nàng ra, tựa hồ còn bao phủ một thứ khác nữa. tô lạp, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại chuyện nhất kiến trung tình sao? chúng ta là hảo huynh đệ, cậu nói thẳng cho ta biết, ta như vậy có xem như là đơn phương tương tư không? nếu lời nói lúc nãy khiến trong lòng tô lạp trầm xuống đáy cốc vậy thì những điều diệp âm trúc nói trước mắt mọi thứ lại làm cho tim nàng trong ngáy mắt đã như ngừng đập vậy tô lạp đột nhiên phát hiện trái tim của mình dường như có chút chịu không nổi kích thích như vậy tay phải áp ngay tim quái dị nhìn diệp âm trúc cậu cậu nói thật không cậu thật sự cùng sư tỷ của ta vừa gặp đã yêu ư diệp âm trúc gãi gãi đầu chắc là vậy ta cũng không biết tại sao cậu còn chưa trả lời vấn đề của ta đó như vậy có tính là đơn phương tương tư không loại cảm giác này quái quái chỉ là một đoạn thời gian ta luôn nhớ tới nàng đặc biệt là ánh mắt của nàng nhìn ta giống như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu vậy. đối với nàng ta có một loại tín nhiệm không tên, giống như là dạng tín nhiệm cậu. lúc cùng nàng ở bên nhau, cho dù là ở hai phía đối địch, ta cũng không cách nào đối với nàng phát ra một điểm địch ý. tô lạp cơ hồ là buộc miệng nói ra. không, đó đương nhiên không phải là tương tư đơn phương. diệp âm trúc sững sờ, hắn không hiểu rõ tại sao phản ứng của tô lạp mãnh liệt như vậy. tô lạp cũng lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng đình chính. ý của ta là nói, các cậu đã ăn ý như vậy, nói không chừng sư tỷ của ta nàng đối với cậu cũng rất có hảo cảm. Nàng tính tình cô độc, rất không dễ gì thân cận cùng người khác, đã cùng cậu hòa hợp với nhau, cũng không hoàn toàn là vì quan hệ của ta. Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu nói, không biết là còn có cơ hội gặp được nàng không, nhưng hiện giờ không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Tô Lập, nếu cậu cũng đến cầm thành thì hãy giúp ta tổ kiến một chi bộ đội trinh sát thế nào? Cậu nói đúng, trong chiến tranh trinh sát tốt là cực kỳ trọng yếu. Tô Lập lắc lắc đầu nói, "Không, ta không muốn." Diệp Âm Trúc sững sờ nói, "Tại sao?" Tô Lập cười nhạt nói, "Không muốn chính là không muốn." để ta ở bên cạnh cậu làm cơm cho cậu đi làm một tên tiểu hộ vệ cho vị cầm thành lĩnh chủ này cũng được nàng cuối cùng không thể cho diệp âm trúc biết nói mình không muốn rời khỏi hắn trong thời gian một năm cuối này hy vọng có thể giờ phút nào cũng đều cùng hắn ở bên nhau diệp âm trúc mỉm cười nói vậy được rồi chuyện bộ đội trinh sát ta mời người khác làm cậu cứ theo ta là được rồi vừa nói tới làm cơm ta bây giờ cũng hơi đói bụng rồi Tô lạp liếc hắn một cái nói cậu tên quỷ ham ăn này nhà bếp ở chỗ nào diệp âm trúc chỉ nhà bếp trong lòng thầm cười quá tốt rồi hôm nay lại có thể ăn ngon rồi món ăn tô lạp làm có lẽ không phải là cực phẩm nhưng diệp âm trúc lại thích nhất thức ăn do nàng làm có lẽ đây là trời sinh ăn ý tô lạp đi nhà bếp làm cơm trong đại sành phủ lĩnh chủ chỉ còn lại một mình diệp âm trúc thời gian những ngày này không dài nhưng bản thân đã trải qua không ít chuyện hơn nữa cơ hồ đều là những chuyện nguy hiểm hiện giờ tạm thời bình tĩnh lại mình cũng nên đem tư tưởng điều chỉnh lại đem những chuyện sau này cần làm sắp xếp trình tự rõ ràng đơn giản mà nói trước mắt mục tiêu cao nhất của mình chính là đem cầm thành kiến thiết thành siêu cấp cứ điểm chí ích cũng có thể phòng ngự sự tấn công của Pháp Lam, mà thời gian kiến thiết này tổng cộng có 10 năm, xem ra thời gian tựa hồ rất dài, nhưng Diệp Âm Trúc biết thực lực thâm sâu của Pháp Lam, 10 năm thời gian đối với cầm thành mà nói còn quá ngắn. Điều kiện thiên thời địa lợi của Pháp Lam khiến nó cơ hồ có được sự ủng hộ của tất cả ma pháp sư, lại có thêm sự cường đại của những vũ giả Pháp Lam thánh kỵ sĩ đoàn. Cổ lực lượng khổng lồ đó đừng nói là một cái cầm thành nho nhỏ, cho dù là đại lục tất cả các nước cũng không có một ai có thể đối kháng cùng nó. Còn may, mục đích của mình chỉ là phòng ngự. Hừ, Pháp Lam Các ngươi không phải rất mạnh sao, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ đem Cầm Thành kiến thiết trở thành cứ điểm thép đao thương bất nhập. Muôn kiến thức cầm thành thật tốt, người, tài, vật đều không thể thiếu được, cùng Nina lão lão đàm phán 6 điều kiện trước tiên giải quyết vấn đề về người. Trong 6 năm thời gian cầm thành không cần lo lắng lương thực, điều này làm cho mình tiết kiệm được không ít thời gian, nhưng trong cầm thành, nông nghiệp còn phải cần phát triển, điểm này thì để cho An Nhã tỉ tỉ phải bận rộn rồi. Nói cho cùng thì Tinh Linh tộc bọn họ là một tộc thân cận với đại tự nhiên nhất, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó những việc này còn lại chính là tài và vật. Trong Bồ Luân Nạp Sơn mạch mặc dù các loại tư nguyên phong phú, nhưng rốt cuộc cũng hữu hạn, hơn nữa Cầm Thành vừa mới bắt đầu bước vào quỹ đạo kiến thiết chính, còn thiếu thốn rất nhiều các loại tư nguyên. Mua sắm những tư nguyên này đều phải cần có tiền để chi trì. Đồng thời khát vọng của Diệp Âm Trúc đối với tư nguyện cực kỳ cường liệt. Cầm Thành muốn đối trọi cùng Pháp Lam thì cần phải dự trữ số lượng lớn tư nguyên, đồng thời có đủ lực lượng vũ trang. Vũ lực muốn bảo hộ lãnh địa hoàn chỉnh tất không thể thiếu nguyên tố quan trọng, mà trang bị của các chiến sĩ từ đâu mà ra? Công tượng của ải nhân tộc tốt đi nữa nếu không đủ tài liệu để họ phát huy cũng không được. Hồng Linh mặc dù có thể phát hiện đa phần kim loại hiếm có, nhưng để cầm thành trước mắt chế tạo trang bị cho những quân đoàn này e rằng cũng có khó khăn, càng không cần nói đến sau này phát triển quân đội quy mô lớn. Cho nên tài liệu còn cần phải nhiều một chút, hơn nữa công tượng đơn giản chỉ bằng các đại sư của ải nhân tộc thì xa xa không đủ. Tài và vật này mình phải hướng đến Phật La Vương quốc rồi, Phật La à Phật La, các ngươi hãy đợi đấy, mối thù của các huynh đệ 500 tử thần, ta sẽ đòi các ngươi bồi thường lại gấp 10 lần, trăm lần dần dần tư tưởng trong đầu diệp âm trúc đã thanh tỉnh lại để kế hoạch tương lai của mình định hình đương nhiên trong những kế hoạch này hắn càng phải là một người chỉ huy quan trọng hiện tại người cầm thành mặc dù không nhiều nhưng có thể nói nhân tài tề tụ bốn đại dị tộc các loại năng lực đông long bát tông cũng là cường giả như rừng những người này đều là trụ cột tương lai của hắn đột nhiên diệp âm trúc nghĩ đến lão sư trên long hồn giới của mình nhưng lúc hắn thử thông qua linh hồn chi lực tiến hành câu thông cùng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lại phát hiện mất đi sự liên hệ với lão sư hôm đó Vì nhĩ kiệt khắc tốn giúp đỡ Diệp Âm Trúc thao túng siêu thần khí Khô Mộc Long ngâm cầm bức Bách Nina nhận thua, bởi vì không có hồn châu làm căn bản, linh hồn lực của ông mặc dù hùng mạnh, nhưng cũng không khỏi sự tiêu hao của siêu thần khí, lượng lớn tiêu hao khiến ông trực tiếp hãm nhập vào trong giấc ngủ sâu. Ngủ sâu thông qua linh hồn lạc ấn bổn nguyên mới có thể dần khôi phục. May là có Long hồn giới này làm môi giới và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bản thân cường đại phụ trợ, thời gian này sẽ không quá dài. Đương nhiên, điều này thì không phải là Diệp Âm Trúc có thể biết được một ngày sau diệp âm trúc lại tại trong phủ lĩnh chủ triệu tập thủ lĩnh các tộc trong cầm thành nghị sự trước tiên hắn đem sáu điều kiện hôm qua đã đàm phán ổn thỏa cùng nina cho mọi người biết và đem những suy nghĩ của mình đơn giản nói qua một lượt từ nói âm trúc nói chi tiết đi cậu cụ thể muốn làm sao diệp âm trúc nói cầm thành kiến thiết cần người tài vật trong ba điểm này ta xem lại quan trọng nhất chính là người ta thỉnh nina công chúa đem người của sáu tòa thành thị trong đông long bát tông huyết mạch đều di rời đến ở trong cầm thành của chúng ta vấn đề này tự nhiên đã được giải quyết có đủ nhân thủ lại có khế ước thắng lợi 6 điều kiện trong vòng 6 năm chúng ta có thể an tâm cố gắng tiến hành kiến thiết cầm thành an nhã tỷ tỷ phương diện này thì phải làm phiền tỷ rồi chiếu theo kế hoạch lúc trước chúng ta định ra mảng bố luân nạp sơn mạch này chính là cứ điểm của chúng ta lấy cầm thành làm căn bản ta muốn đem bố luân nạp sơn mạch biến thành một tòa cầm thành cực lớn tinh linh tộc sở trường tiến hành câu thông cùng đại tự nhiên chúng ta nhanh chóng sắp có trăm vạn dân cư di rời đến bố luân nạp sơn mạch Mặc dù tạm thời thực phẩm của họ sẽ do Mỹ Lan Đế quốc cung ứng, nhưng chúng ta cũng phải cần tự mình nghĩ cho tốt đường về sau. An Nhã tỷ tỷ, tỷ có kiến nghị gì không? An Nhã mỉm cười nói, chỉ cần có đủ nhân thủ, thực phẩm không thành vấn đề. Ta cẩn thận nghiên cứu qua trong bố Luân Nạp Sơn mạch các ngọn núi hợp thành. Mặc dù không ít ngọn núi hình thế khá là dốc đứng, nhưng cũng có những ngọn núi thế bằng phẳng. Trên những ngọn núi bằng phẳng này, chúng ta hoàn toàn có thể khai khẩn dụng bậc thang. Phương thức này là loại thích hợp với vị trí trên núi, chỉ cần có đủ nhân thủ để làm tự mình tự túc tuyệt không khó cộng thêm sự thân mật của tinh linh tộc chúng ta cùng thực vật các loại rau xanh cây trái hoa màu trong tương lai trong vòng một năm thời gian ta có thể bảo chứng bắt đầu thu hoạch chỉ cần đồng thời nuôi dưỡng thêm một số gia súc thì đủ duy trì cầm thành vận hành bình thường trong tương lai rồi phương diện này thì giao cho ta đi diệp âm trúc gật gật đầu nụ cười trên mặt không khỏi giãn ra an nhã luôn không làm cho hắn thất vọng ánh mắt của hắn chuyển hướng sang tộc trưởng ải nhân tộc lỗ đặc tư và ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão lỗ tây nạc lỗ tây nạc trưởng lão tương lai cầm thành chúng ta cần phải có đủ lực lượng vũ trang để bảo hộ bản thân các đại sư của ải nhân tộc mặc dù công nghệ phi phàm nhưng ta cảm thấy nhân thủ còn thiếu hụt một chút đã đến loại cảnh giới giống như đại sư ngài và các vị đại sư ải nhân tộc hoàn toàn không cần tự mình động thủ nữa đợi sau khi nhân thủ của chúng ta đủ rồi ta phái cho ngài một bộ phận con người công tượng để cho ngài chỉ huy như thế nào lỗ tây nặc cười nói vậy thật là quá tốt xác thật trừ những tài liệu đặc thù ra chú tạo bình thường đã rất khó mang đến sự hứng thú của ta nhưng có một điểm ta cần phải nói trước Công tượng cậu phái tới chỉ sẽ án theo yêu cầu của chúng ta tiến hành chú tạo, mà bí pháp chú tạo của ải nhân tộc chúng ta sẽ không truyền thụ cho họ, đây là quy củ của ải nhân tộc. Diệp Âm trúc gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta chỉ là hy vọng Cầm Thành có thể có đủ trang bị thật nhanh mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng sang địa tinh bộ lạc Cổ Lỗ. Cổ Lỗ trưởng lão, địa tinh tê liệt giả xác thật không tệ, nhưng số lượng thật sự thiếu chút. Ta nghĩ trong tương lai Cầm Thành kiến thiết, nơi có thể dùng đến địa tinh tê liệt giả còn rất nhiều. Không biết ngài có thể xuất ra bản vẽ kiến tạo của địa tinh tê liệt giả cung cấp cho ải nhân tộc hay không. Trước mắt chúng ta còn không cần thiết trang bị đại quy mô, ta nghĩ lần đầu còn phải kiến tạo thêm ra một số nữa. Như vậy đối với sau này khai quáng cũng tốt, đều có không ít sự trợ giúp. Đó gọi là có vốn mới làm nên chuyện. Tất sẽ là trong những lợi khí, ngài nguyện ý giúp ta không? Cổ lỗ thông khoái gật gật đầu nói. Điều này không thành vấn đề, nhưng những địa tinh tê liệt giả này chỉ có thể do người địa tinh bộ lạc chúng ta đến điều khiển, bởi vì nó trước giờ chính là án chiếu theo thiết kế sử dụng của địa tinh chúng ta. Diệp Âm trúc mỉm cười nói: Chỉ cần số lượng địa tinh tê liệt giả không vượt quá số lượng địa tinh của địa tinh bộ lạc thì sẽ không có vấn đề. Tất cả tài liệu tự nhiên đều do cẩm thành chúng ta cung cấp. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, lỗ đặc tư huynh đệ, gần đây thì cần làm phiền các ngươi ưu tiên đúc ra địa tinh tê liệt giả rồi, mà còn cần nhanh hết sức. Trong vòng một tháng, ta cần một số lượng lớn địa tinh tê liệt giả, chỉ có như vậy ta mới có thể cho các ngươi mang về thêm nhiều tư nguyên. Lỗ Tây Nặc gật đầu nói: Chúng ta tận lực mà làm. Diệp Âm truc ánh mắt lại chuyển hướng an nhã, an nhã tỷ tỷ. Tổng kiến thiết của Cầm Thành giao cho tỷ, còn cần tỷ bỏ thêm chút công sức. Ngày mai đệ sẽ rời khỏi Cầm Thành, hơn nữa trong vòng một khoảng thời gian dài sau này, đệ e rằng không có tinh lực quản lý huyện nội bộ Cầm Thành. An Nhã có chút ngạc nhiên nói: Ngày mai điu, đệ không phải cùng Nina công chúa, ước định là một tháng sau mới hướng Phật La Vương quốc phát động công kích sao? Diệp Âm trúc nói: Trước lúc đi Phật La Vương quốc, đệ còn cần đi đến một nơi khác một lần. Lần này đệ sẽ không dẫn theo quá nhiều người, chỉ dẫn Tử Minh và Tô Lạp ba người thì đủ rồi. Trong nhà thì giao cho tỷ quản lý âm trúc đúng tại lúc này hải dương một bên đã có chút gấp gáp so với làm nữ hoàng đông long bát tông này nàng càng đặc biệt hy vọng không giờ phút nào không ở bên diệp âm trúc diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nhìn hải dương ánh mắt hắn hải dương tự nhiên hiểu được hiện tại thân phận của nàng đã không giống như trước kia nữa rồi có các vị tông chủ và các trưởng lão đông long bát tông đăm đăm nhìn vào diệp âm trúc sao có thể dắt mình đi người của đông long bát tông nhất định sẽ không để nữ hoàng của mình đi mạo hiểm nhìn hải dương buồn bã cuối đầu diệp âm trúc không nhịn được ôn nhu nói hải minh đi mao hiem nhin hai duong buon ba cui đau diep am truc khong nhin đuoc on nhu noi hai duong nàng cũng có chuyện quan trọng cần làm, điều này thậm chí quan hệ đến tương lai của Cẩm Thành chúng ta. Ta nghĩ, mọi người đều đã thấy được tác dụng của Cẩm Ma Pháp trong chiến tranh, đây còn là trước mắt thực lực Cẩm Ma Pháp của chúng ta dưới tình huống không đủ. Ta đã quyết định đem 11 vị cô nương Lam Tinh Linh tu luyện thần âm sư đều thu nhận vào Cẩm Tông, trở thành đệ tử của Cẩm Tông, do nàng thống nhất chỉ đạo. Hải Dương, hiệu quả của hợp tấu nàng rất rõ ràng, ta hy vọng nàng có thể cùng In La tỷ muội các nàng hợp thành một chi đội ngũ ma pháp đặc thù. Chỉ cần ma pháp cảnh giới của mọi người đạt đến một trình độ nhất định, vậy thì tương lai không lâu, các nàng chính là vương bài chân chính của cầm thành. Nghe lời Diệp âm trúc nói, đôi mắt hải dương không khỏi sáng lên, nàng sợ nhất chính là trong các phương diện mình không cách nào giúp đỡ được Diệp âm trúc. Lúc này vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng tức thời thoải mái lên không ít, có việc làm thì so với không có việc gì tốt hơn nhiều. Âm trúc, huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng yên la các nàng nỗ lực tu luyện thần âm ma pháp, Diệp âm trúc mỉm cười nói vậy sau này do nữ hoàng bệ hạ ngài dẫn dắt chi thần âm sư ma pháp đội ngũ này vậy gọi là nữ hoàng thập nhị nhạc phường nhé thế nào hải dương kiên quyết lắc lắc đầu không chúng ta gọi là cầm đế thập nhị nhạc phường mới đúng đừng có quên trong mắt của yên la các nàng huynh mới là chủ nhân của họ mà không phải ta mà ta cũng sớm nói qua nói đến đây khuôn mặt nàng ửng hồng cũng không có tiếp tục nhưng tại đây mọi người ai cũng đều hiểu được câu nói kia nàng muốn nói là hải dương là của diệp âm trúc diệp âm trúc sờ sờ mũi có chút xấu hổ ho khan một tiếng vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt của hắn chuyển sang phía các vị trưởng lão và tông chủ đông long ba tông. lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn ra được sắc mặt không vui của chúng nhân bên phía đông long ba tông. hiển nhiên hắn vừa rồi đối với sự kiến thiết cầm thành bàn giao việc căn bản ngay cả nhắc cũng không có nhắc qua một câu đông long đế quốc. điều này đã làm cho tất cả mọi người không vừa ý. nói cho cùng vị trí nhất chính vương này của hắn chỉ mới vừa ngồi lên mà thôi. mặc dù thực lực của hắn đã được mọi người nhận biết, nhưng năng lực thống trị đối với những cường giả đông long mà nói lại còn là ẩn số. vị minh thái thượng trưởng lão có thần thỉnh nhiếp chính vương phân phó. Vị minh từ vị trí cầm đầu mọi người Đông Long bát tông bước ra, Đông Long đế quốc trên hình thức dù sao cũng đã thành lập. Hắn hiển nhiên không giống các cư dân nguyên ở Cầm Thành tùy tiện nói chuyện như vậy cùng Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nói: "Trưởng lão, văn hóa Đông Long chúng ta có từ xa xưa, vừa rồi ta cũng đã nói qua, trong một khoảng thời gian trong tương lai, ta có thể sẽ không lưu lại trong Cầm Thành. Ta muốn vì tương lai Cầm Thành đi tìm tài và vật và sẽ đem nó về. Trong phương diện kiến thức Cầm Thành, ta mời An Nhã tỷ tỷ phụ trách." nhưng còn có nhiệm vụ càng quan trọng hơn cần giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông việc quan trọng hơn ư vị minh sững sờ một hồi nhìn ánh mắt diệp âm trúc sáng lên vài phần diệp âm trúc chính xác nói đối với chúng ta mà nói càng trọng yếu hơn tự nhiên là có đủ thực lực đối chọi cùng pháp lam nhưng điều này không thể một bước mà được điều này thì chúng ta cần không ngừng nỗ lực tích góp lực lượng đồng thời muốn đối chọi cùng pháp lam trước tiên chúng ta cần làm được đó chính là vạn nhân đồng lòng cho nên ta muốn giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông hai nhiệm vụ quan trọng Căn cứ hiệp định của ta và Nina công chúa, không bao lâu sau, phụ cận 6 tòa thành thị cư dân có bát tông huyết mạch sẽ di chuyển đến ở bố luân nạp Sơn Mạch. Việc ăn uống đi đứng của họ, ta thỉnh an nhã tỉ tỉ phụ trách an nha ty ngài cần phụ trách là giáo hóa đối với bọn họ. Vị Minh trong lòng vừa động, người nói là, Diệp âm trúc biết hắn đã hiểu, nhấn mạnh nói. Không sai, ta hiện giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng để cho dân cư 6 tòa thành thị rời đến cầm thành chúng ta. Trong số bọn họ phòng trừng không có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện Cho nên chúng ta cần phải hướng bọn họ biểu thị ra thực lực của Cầm Thành, cùng với những chỗ tốt mà Cầm Thành có thể mang đến cho họ. Cho nên ta đã giảm miễn toàn bộ thuế trong vòng 3 năm. Nhưng như vậy còn là chưa đủ, không ai rõ ràng lịch sử Đông Long chúng ta hơn so với ngài. Ta hy vọng ngài có thể cùng mọi người Đông Long chúng ta cùng nhau đem cố sự của Đông Long chúng ta nói cho những dân chúng vừa mới đến này, để họ từ trên căn bản hiểu được trên người của mình lưu chảy cũng là Đông Long huyết mạch, bọn họ đều là tộc nhân của chúng ta. Chỉ có như vậy mới dần dần nắm được tâm của họ, đối với sự kiến thiết trong tương lai của Cầm Thành. Bọn họ mới xuất toàn lực. Đúng, điều này xác thực rất quan trọng, chỉ có làm cho họ chân chính thừa nhận địa vị của Đông Long bát tông chúng ta. Nhận biết thân phận Đông Long của mình, Đông Long đế quốc chúng ta mới có thể kiến thiết lại. Hiện giờ ta cuối cùng hiểu được, ngươi tại sao không cần sáu tòa thành thị kia mà cần những người này. Trong mắt vị Minh lóe lên ánh mắt kích động, bao nhiêu năm chờ đợi, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội. Là đệ nhất Thái Thượng trưởng lão Đông Long bát tông, hắn sao lại có thể không hương phấn, Diệp âm trúc mình cười nói phương diện này thì cần khổ nhọc trưởng lão ngài rồi đối với phân phối nhân thủ giáo hóa cùng với phương pháp giáo hóa đều do ngài tổng phụ trách đây chính là việc thứ nhất ta muốn mời ngài và các vị trưởng bối đông long làm vị minh đột nhiên quỳ xuống tuân lệnh nhiếp chính vương thần nhất định không phụ sở thác diệp âm trúc vội vàng nói thỉnh trưởng lão nhanh đứng lên còn có một việc cũng là việc càng trọng yếu hơn cũng phải phiền toái ngài thông qua vừa mới đây giao phí đông long nhiệm vụ giáo hóa dân cư mới lúc này sắc mặt của các cường giả đông long đã hòa hoãn lại giống như vị minh trưởng lão bọn họ dường như đã thấy được cảnh tượng tương lai đông long đế quốc cường đại lên đối với diệp âm trúc vị nhiếp chính vương nhìn xa trông rộng này cũng không khỏi âm thầm bội phục vị minh làm theo đầy đủ lễ nghi nhiếp chính vương đại nhân mời phân phó diệp âm trúc nói ta muốn đem việc luyện binh con người giao cho ngài vị minh sững sờ lại lần nữa kích động lên ngài muốn đem binh quyền giao cho ta ư binh quyền này ngài không nắm trong tay mình nữa sao diệp âm trúc bật cười nói ngài là trưởng bối của ta trong các vị trưởng lão đông long không ít người thân của ta Trên người chúng ta đều lưu chảy đồng dạng Đông Long huyết mạch, chẳng lẽ ta ngay cả tộc nhân của mình cũng không tin tưởng sao? Ta muốn giao cho ngài là binh quyền tất cả chiến sĩ con người, dân cư cầm thành cũ không tính trong đó, trước tiên ta cần lần nữa thanh minh một điểm, bất luận là giáo hóa tân dân cũng được, huấn luyện tân binh cũng được, một điểm trước tiên Đông Long chúng ta cần làm được, chính là không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cầm thành tứ đại dị tộc. Hơn nữa cần đối với sự kiến thiết cầm thành họ toàn lực ủng hộ, bản thân bọn họ cũng là một phần tử của cầm thành. Vị Minh nhìn ra được trong mắt Diệp Âm Trúc một tia sáng trí tuệ, sâu so thẳm trong nội tâm của vị trưởng lão này, đối với cầm thành tứ đại dị tộc chung quy không phải là quá hiểu rõ. Suy cho cùng, không phải tộc loại của ta trong tâm tất có tư tưởng khác đã sớm ăn sâu vào xương tủy, nhưng lúc này khi mà Diệp Âm Trúc nhấn mạnh điểm này, lại khiến hắn vô cùng tán đồng. Diệp Âm Trúc nói đúng, bất luận nói sao hắn cũng là một thành viên của Đông Long, trên người lưu chảy Đông Long huyết mạch. Những dị tộc này đã nguyện ý giúp đỡ kiến thiết cầm thành, cũng chính là kiến thiết địa bàn của Đông Long, có lý do gì không toàn lực ủng hộ đây? Vị Minh gật đầu nói: Xin nhứt chính vương yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực ủng hộ huynh đệ các tộc kiến thiết cẩm thành Đông Long chúng ta cùng các tộc là quan hệ bình đẳng. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: Như vậy thì ta yên tâm rồi. Vũ kỹ Đông Long chúng ta thiên hạ vô song, sau khi dân cư mới vào ở trong cẩm thành, Thịnh An nhã tỉ tỉ lựa chọn ra nhân tài các phương diện, công tượng thì phái đi ải nhân tộc, già cả và trẻ nhỏ cùng với phụ nữ không có khả năng làm việc vì sinh đẻ. Trong số thanh niên trai trắng do Vị Minh trưởng lão và các vị trưởng bối Đông Long chọn lựa ra những chiến sĩ thích hợp nhất tổ kiến quân đội tiến hành thống nhất huấn luyện. Cổ phiền các ngươi đem Đông Long Vũ Kỹ của chúng ta truyền thụ cho tinh linh tộc và ải nhân tộc đồng bạn, nhằm tăng cường thực lực của cẩm thành. Mười năm sau chống đỡ Pháp Lam là mục tiêu của cộng đồng chúng ta. Nghe Diệp Âm Trúc nói muốn đem Đông Long Vũ Kỹ truyền thụ cho tộc nhân của mình, bất luận là An Nhã hay là Lỗ Đặc Tư, Lỗ Tây Nặc của ải nhân tộc, trong mắt tức thời ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy qua chỗ cường hoành của Đông Long Bát Tông Vũ Kỹ, đương nhiên biết học tập Đông Long Vũ Kỹ đối với phía mình có bao nhiêu chỗ tốt. Vị Minh nhíu mày, nét mặt lộ ra vài phần khó khăn ngay cả tông chủ các tông chung quanh thần sắc cũng đều trở nên có chút không được tự nhiên chính tại lúc này trong tay vị minh vang lên một âm thanh như có như không trưởng lão không cần khó khăn vấn đề này rất dễ giải quyết ta đã đề xuất tự nhiên sẽ không làm cho ngài khó xử bọn họ rốt cuộc không phải con người không thể học toàn bộ vũ kỹ của chúng ta chẳng lẽ ngài và các vị tông chủ không thể trong quá trình truyền thụ đem vũ kỹ tinh hoa nhất của đông long giữ lại sao ta nghĩ đối với tinh linh tộc và ải nhân tộc mà nói chỉ cần học được một bộ phận thực lực vũ kỹ của đông long chúng ta thì sẽ có không ít để thăng rồi hiện tại chúng ta vì thống nhất chiến tuyến đây cũng là phương pháp tốt nhất làm cho cầm thành tứ đại dị tộc tiếp nhận tốt hơn đông long đế quốc chúng tam hòa hợp lẫn nhau là cực kỳ trọng yếu chỉ có như vậy các tộc trong cầm thành chúng ta mới có thể chân chính hòa hợp lại với nhau có lực đoàn kết càng mạnh vị minh ngẩng đầu nhìn hướng diệp âm trúc chỉ thấy hắn hướng về phía mình nhẹ nhàng gật gật đầu phiên thoại vừa rồi chính là diệp âm trúc thông qua truyền âm hướng hắn nói một tia cười nhẹ xuất hiện trên miệng vị minh đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm thở dài xem ra trời cao còn là chiếu cố tử dân đông long chúng ta mưu kế sâu xa này của âm trúc xác thực không phải tầm nhìn nông cạn của mình có thể so sánh được lập tức vị minh quyết định thật nhanh trầm giọng nói được ta đáp ứng nhất chính vương đem vũ kỹ đặc hữu tứ tông trong đông long vũ kỹ chúng ta cũng đồng thời truyền thụ cho ải nhân tộc và tinh linh tộc huống chi chúng ta cùng thuộc cầm thành là chiến hữu thân mật nhất trưởng lão hai vị tông chủ lan tông và mai tông cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác cơ hồ đồng thời xuất ngôn muốn ngăn cản vị minh vị minh giơ tay lên ra hiệu không để bọn họ nói xong chuyện này ta đã quyết định rồi bằng vào lời nói của ta cùng nhiếp chính vương điện hạ, điểm này không sửa đổi, sau khi trở về ta sẽ giải thích cho các ngươi. Bất đắc dĩ, tông chủ Đông Long tứ tông phải lui ra và sự việc được quyết định như vậy. Diệp Âm Trúc thấy vị minh phối hợp như thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói đúng, muốn cho song phương có thể chấp nhận lẫn nhau, điều quan trọng nhất là hòa hợp với nhau, trong sự hỗ trợ lẫn nhau mới có thể chính thức kết huynh đệ trong tình nghĩa dân tộc. Diệp Âm Trúc hướng vị minh hỏi, về phần quân số để huấn luyện, trưởng lão có đề nghị gì chưa? Cầm thành của ta vốn có dưới 5000 quân đội con người cũng đều giao cho trưởng lão huấn luyện vị minh suy nghĩ một chút nói binh quý ở tinh chứ không phải số lượng chúng ta đông long có tứ tông vũ kỹ có thể lập luyện ra bốn quân đoàn mỗi một quân đoàn lấy tên của tứ tông người chỉ huy đều do đông long chiến sĩ đảm nhiệm muốn tấn thăng phải dựa vào chính thực lực của bọn họ đồng thời sau khi tiến vào cơ tầng cũng đem đông long vũ kỹ truyền thụ cho tân quân ban đầu ta hy vọng mỗi một quân đoàn số lượng phải là một vạn hơn nữa đông long bát tông chúng ta hiện có một vạn người tổng cộng là năm vạn người mỗi một quân đoàn số lượng từ một vạn hai đến một vạn ba như vậy coi như một gã đông long chiến sĩ huấn luyện năm tên tân quân ta nghĩ việc này cũng không khó khăn đồng thời cũng sẽ không mang đến gánh nặng quá lớn cho cầm thành diệp âm trúc chậm rãi gật đầu nói trưởng lão nói tứ tân quân đoàn đều là bộ binh sao vị minh vút cầm nói đúng vậy đây là kết quả nhiều năm mong muốn của chúng ta chỉ có bộ binh mới có thể chính thức phát huy năng lực vũ kỹ cường đại của đông long chiến sĩ chúng ta đồng thời bộ binh cũng là phương cách linh hoạt nhất bằng vào đầu khí đông long chiến sĩ tốc độ trong thời gian ngắn cũng ngang kỵ binh ngoài ra đông long chúng ta còn có hợp kích kỹ năng đặc thù Có thể đem lực lượng đồng nguyên của 500 người dung hợp, cùng một lúc phát động lực công kích cường đại. Cho nên với tứ tông vũ khí của chúng ta tới nay, việc huấn luyện chiến sĩ bộ binh đều là việc chính. Khinh giáp bộ binh là một loại đặc thủ, khinh giáp phối hợp với vũ khí yêu cầu đều rất cao. Khinh giáp phải là nhuyễn giáp, tài chất của thân mình chẳng những phải là lực phòng ngự cường đại, hơn nữa nhất định phải nhẹ để giảm bớt trọng lượng. Đối với chiến sĩ mà nói, vũ khí vẫn là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Phải biết rằng, một thanh kiếm tốt cũng không phải việc dễ dàng. Đương nhiên bây giờ có bằng hữu Ải nhân tộc trợ giúp, Chuyện này hiển nhiên đã không phải là vấn đề nữa. Diệp âm Trúc chậm rãi gật đầu nói, đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm, đã như vậy, hãy cứ làm theo ý của trưởng lão đi. Bất quá một vạn người ta nghĩ hơi ít. Mai, Lan, Trúc, Cúc tứ quân đoàn lấy một vạn năm ngàn, tứ quân tổng cộng sáu vạn người, lấy khinh giáp bộ binh cho chiến sĩ chúng ta. Bộ binh hiển nhiên là không đủ, chúng ta còn phải có một chi bộ đội kỵ binh cùng một chi bộ đội viễn trình công kích. Hai chi bộ đội này ta đã có suy nghĩ nhất định, đợi sau khi 300 tử thần chiến sĩ đến hai chi quân đội này sẽ phân biệt do diệp hồng nhạn cùng bội cổ phụ trách huấn luyện kỵ binh cùng khinh kỵ binh là chính về phần tọa kỵ chúng ta tận lực hướng mễ lan mua Ali Khắc khắp mẫn long số lượng kỵ binh tạm thời định làm một vạn người đi bội cổ huấn luyện cung tiễn thủ tạm thời cũng là một vạn người như vậy sau khi tân quân được huấn luyện xong cầm thành chúng ta sẽ có lực chiến đấu với 8 vạn người đối với kỵ binh theo diệp âm trúc nghĩ thì tạm thời còn chưa đủ hắn muốn tốc độ phải nhanh hơn lực phải cường năng lực tác chiến cao có thể chinh chiến nhiều nơi liên tục thời gian công địch là yếu tố hữu dụng nhất đồng thời hắn cũng lo lắng vật tư cho kỵ binh tiêu hao rất nhiều theo như hắn biết thì tại mỹ lan đế quốc cũng chỉ có quân đoàn một vạn người mà thôi vấn đề tọa kỵ thì phải cẩn thận nghiên cứu nhưng kỵ binh không thể không có cho nên tạm thời hắn chưa nghĩ ra kỵ binh dưới dạng gì tất cả đều phải tính từ tọa kỵ cùng trang bị xuất phát bây giờ tài phú của cầm thành chưa đủ luyện binh đúng là khẩn cấp nhưng trang bị cần có thời gian để chuẩn bị về phần bộ đội cung tiễn cần có chỗ tập bắn ma pháp sư mặc dù tốt nhưng số lượng ma pháp sư dù sao cũng ít hơn nữa phạm vi công kích của ma pháp sư trừ phi là lam cấp tử cấp đó là siêu cấp ma pháp dư công kích so với cung tiễn thủ không cao hơn bao nhiêu diệp âm trúc chuẩn bị để cho bội cổ bồi dưỡng chi quân đội này không chỉ phải có cung tiễn thủ còn phải có nỗ thủ theo như được huấn luyện lúc trước tại ba lợi quốc với năng lực thần xạ thủ của bội cổ đảm đương việc này không vấn đề gì vị minh trưởng lão gật đầu nói người của chúng ta đây phối trí như thế nào đơn vị quân đội tính toán như thế nào còn có tứ tông ma pháp an bài như thế nào trong khi hỏi trên mặt hắn toát ra nụ cười có diệp âm trúc làm nhiếp chính vương Ít nhất chính mình có thể bớt động cân não rất nhiều, mà Diệp Âm Trúc so với chính mình xử lý mọi việc còn tru toàn hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc nói, ma Pháp Sư lập thành một quân đoàn, bây giờ cầm kỳ thư họa tứ tông, số lượng ma Pháp Sư ước chừng hơn 400 người, nhưng sau khi thành lập ma Pháp quân đoàn, ta yêu cầu ít nhất phải đạt tới hoàng cấp cấp 4 mới có thể gia nhập quân đoàn, không đạt tới hoàng cấp cấp 4 thì tiếp tục tù luyện. Đông Long Bát Tông hoàng cấp không có tính là cấp bậc cầu vòng, hoàng cấp cấp 4 là thực lực của thanh cấp sơ dai diệp âm trúc biết chi bộ đội ma pháp sư này phải là tương đương với sơ cấp ma đạo sĩ vị minh nói việc này đơn giản ma pháp tứ tông trừ tông chủ đều đạt tới hoàng cấp cấp bốn ma pháp sư tổng cộng có bảy mươi sáu người sẽ do bọn họ lập thành đội ngũ ma pháp sư thứ nhất đi bảy mươi sáu người quả thật hơi ít nhưng trong đại lục mà nói ma pháp sư chính là một cái chức nghiệp huống chi là thanh cấp ma pháp sư ít nhất so với a tạp địch á a tạp địch á quốc có bảy mươi ma pháp tru tong chu đeu đat toi hoang cap cap 4 ma phap su tong cong co 76 nguoi se do bon ho lap thanh đoi ngu ma phap su thu nhat đi 76 nguoi qua that hoi it nhung trong đai luc ma noi ma phap su chinh la mot cai chuc nghiep huong chi la thanh cap ma phap su it nhat so voi a tap đich a a tap đich a quoc co 70 ma phap su hon thanh cap cung coi như tốt rồi dù sao ngay tại mỹ lan đại đế quốc Từ cấp ma pháp sư số lượng cũng không vượt qua 10 người, mà tại Cầm Thành, ít nhất ma pháp tứ tông chủ cùng chính mình đều đạt tới thực lực từ cấp. Về phần biên chế của quân đội chúng ta sẽ tận lực, lấy đơn giản là việc chính, dựa theo biên chế Mỹ Lan mà tiến hành đi. 10 người làm một tiểu đội, 100 người làm một trung đội, 500 người làm một đại đội, 1500 người làm một liên đội. Mai, Lan, Trúc, Cúc tứ quân đoàn do 10 liên đội tạo thành, mỗi liên đội theo tên mà lập. Ví dụ như Trúc tông người liên đội sẽ phân biệt là đệ nhất Trúc quân đoàn liên đội, đệ nhị liên đội. Trúc quân đoàn, tên không hay lắm. Không bằng chúng ta sẽ dùng võ kỹ tứ tông phân biệt là Hàn Mai quân đoàn, Lan quân đoàn, Ngạo Trúc quân đoàn cùng Minh Cúc quân đoàn, kỵ binh cùng cung tiễn binh hai cái đại đội làm một liên đội, hai cái quân đoàn cũng chia theo mười liên đội mà tạo thành. Vị Minh trưởng lão theo như lời Diệp Âm Trúc nói mà cẩn thận ghi nhớ. Về mặt phương diện quân sự, vị trưởng lão này nhận thức cũng không nhiều. Dù sao Đông Long Bát Tông vẫn chỉ chú trọng tu luyện vũ kỹ, đối với thống quân cũng không biết nhiều lắm. Nói xong, Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được quản lý cầm thành còn hơn đối mặt với cường địch cũng may là tối hôm qua đã nghĩ đến một cách chu toàn trước mắt cũng chỉ có như thế thôi sau này sẽ từ từ hoàn thiện cầm thành ngay lúc này an nhã đột nhiên nói âm trúc để đem quân đoàn con người làm tương lai của chúng ta phân đích tốt lắm chúng ta đây quân đội tinh linh tộc thì sao để chuẩn bị để cho bọn họ trực tiếp gia nhập quân đội con người hay là thành lập riêng một quân đoàn diệp âm trúc sửng sốt một chút nói so với bỉ mông tộc tinh linh tộc ải nhân tộc đều là phần tử của cầm thành cũng không phải nhân viên của ta ta muốn trước hết không cần biên nhập họ vào các đoàn quân chiến đấu tại cầm thành An Nhã nhíu mày nói, thế này là sao? Đệ vừa rồi cũng nói, chúng ta cũng là một phần tử của Cầm Thành, tại sao không có thể vì tương lai Cầm Thành mà xuất lực đây? Lần này đại quân Mễ Lan gồm 30 vạn, đệ nghĩ chỉ bằng vào lực lượng của chính một mình để có thể ngăn cản. Nếu chúng ta không thể vì tương lai của Cầm Thành mà trợ giúp, chúng ta làm sao để được xem như phần tử của Cầm Thành? Ít nhất quân đội tinh linh tộc của chúng ta nhất định phải gia nhập đại quân Cầm Thành để có thể thống nhất điều phối. Lỗ Đặc Tư nói, An Nhã tiểu thư nói rất đúng vậy. Chiến sĩ ải nhân tộc chúng ta cũng nguyện ý cùng chiến sĩ cầm thành cộng đồng tác chiến." Diệp Âm chúc mỉm cười nói, "Như vậy thật sự là tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Lỗ Đặc tư tộc trưởng, ải nhân tộc các ngươi năng lực tốt nhất cũng không phải chiến đấu mà là chế tạo. Ta xem các ngươi chế tạo là việc chính, trừ phi cầm thành đối mặt với nguy cơ tồn vong, nếu không ải nhân tộc không cần tham chiến. Về phần tinh linh tộc, so với Bỉ Mông chiến sĩ, bây giờ số lượng có trăm người sẽ lập thành Bỉ Mông trọng trang quân đoàn, mà tinh linh tộc, không biết An Nhã tỷ tỷ có thể điều phối bao nhiêu chiến sĩ gia nhập quân đội." An Nhã suy nghĩ một chút nói: Ta phải lưu lại đủ người giúp ta sự vụ quản lý Cầm Thành. Sau này ta sẽ từ con người chọn lựa người quản lý để gia nhập. Về phần quân đội, ta nghĩ ta có thể cung cấp một vạn người thành quân đoàn đặc thù gia nhập chiến đấu vì Cầm Thành. Nghe An Nhã nói như vậy, Diệp Âm trúc lấy làm kinh hãi. Tinh linh tộc bây giờ đã có nhiều chiến sĩ như vậy rồi sao? An Nhã mỉm cười nói: Âm trúc, đợi hội nghị lần này chấm dứt, ta sẽ cho đệ một cái bất ngờ. Một vạn người cho quân đoàn đặc thù cũng là vừa mới đây ta có, sau này ta sẽ đưa bọn họ giao cho đệ. Đáng tiếc đó cũng là số lượng lớn nhất mà tinh linh tộc chúng ta có thể cung cấp, sau này cũng rất khó tăng thêm. Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết bây giờ cũng không phải lúc để hỏi, nên nói: "Tạm thời lực chiến đấu của Cẩm Thành chúng ta cứ quyết định như vậy, là 9 vạn người. Tương lai của Cẩm Thành phụ thuộc vào sự tề tâm hợp lực của mọi người, 10 năm, chúng ta chỉ có 10 năm để kiến thiết." Mọi người tự nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc, thân sắc đều trở nên ngưng trọng. 10 năm sau, bọn họ sẽ đối mặt với một lực lượng cường đại nhất của Long Khê Nỗ Tư Đại Lục. Ánh mắt Diệp Âm nen ngương trong 10 nam sau bon ho rơi nhat cua long khi no tu đai luc Tử Từ cũng đang nhìn hắn, hai người quả thật rất ăn ý, tốt lắm, hôm nay hội nghị chấm dứt tại đây, ngày mai ta sẽ tạm thời rời đi cầm thành, tranh thủ trong vòng 10 ngày sẽ trở về. Trước khi ta trở về, vị Minh trưởng lão, phiền ngài chọn từ Đông Long Vũ Kỹ tứ tông ra 500 danh chiến sĩ tinh nhuệ giao cho ta điều khiển. Lỗ Tên Nặc trưởng lão, phiền ngài nếu có thể chú tạo càng nhiều địa tinh tê liệt giả, lần trước ta 10 ngày chú tạo khải giáp cùng vũ khí hẳn là cũng hoàn thành rồi chứ? Lỗ Tên Nặc gật đầu nói, đã hoàn thành rồi, tùy thời có thể sử dụng. Diệp Âm trúc nói, vậy thì tốt quá bây giờ đi gặp an nhã tỷ tỷ tử minh phiền các ngươi lưu lại một chút sau khi giải tán thủ lãnh đông long bát tông có mục tiêu mới với vị minh thái thượng trưởng lão lập tức nghiên cứu kế hoạch những người khác cũng chia tay chỉ còn lại có diệp âm trúc tô lạp cùng hắn lưu lại chỉ có ba người diệp âm trúc nhìn an nhã mỉm cười nói an nhã tỷ tỷ bây giờ tỷ có thể nói cho ta biết điều kinh ngạc đi an nhã mỉm cười nói đương nhiên có thể âm trúc trước hết đệ tha thứ cho ta giấu diếm đệ vốn sau khi đệ trở lại cầm thành ta đã nghĩ nói cho đệ rồi nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện đông long bát tông đến mễ lan đại quân công kích làm ta không làm được ta phải nghĩ đến tương lai của tộc nhân ta diệp âm chúc vút cầm nói an nhã tỷ tỷ ta hiểu tỉ tỉ nghĩ đến ta vì tỷ cho rằng như thế sẽ dẫn tới các phiến toái khác sao an nhã cười nói tinh linh tộc chúng ta có khả năng cung cấp một vạn chiến sĩ cũng không phải đều là tinh linh các ngươi đi theo ta ta dẫn đệ đi xem đệ sẽ hiểu được lập tức an nhã dẫn cả nhóm năm người rời đi phủ lĩnh chủ hướng đến ngọn núi nơi tinh linh tộc đang cư trú an nhã lựa chọn ngọn núi này làm căn cơ cho tinh linh tộc sơn thế bình hoãn cũng không dốc khi Diệp âm chúc bốn người đi theo an nhã tiến vào phạm vi tòa núi này thì không nhịn được đều có chút giật mình bởi vì bọn họ đã thấy một mảnh màu xanh biếc phải biết rằng bây giờ đã là mùa đông nơi đây gần cực bắc Hoàng nguyên trong bố lân nạp sơn mạch trên núi thực vật đều đã tiến vào trạng thái đặc hữu của mùa đông nhưng nơi này lại không có chút nào ảnh hưởng cả tòa núi đều là một mảnh cảnh tượng xanh mướt đang đi an nhã nói còn nhớ kỹ sinh mệnh cổ thụ của tinh linh tộc chúng ta không sinh mệnh cổ thụ là căn bản của tinh linh tộc chúng ta nó tiến hóa cùng với viễn cổ tri thụ đã đủ để cho tộc nhân chúng ta cung cấp lực lượng sinh mệnh khổng lồ đó là thuộc loại thực vật hệ năng lượng bởi vì nguyên nhân của nó cho nên lãnh địa của tinh linh tộc chúng ta mới có thể bảo trì cảnh tượng mùa xuân trong bốn mùa ta lựa chọn tọa sơn này để tinh linh tộc tân gia viên cũng không phải bởi vì sơn thế bình hoãn này mà là bởi vì cây cối nơi này có tuổi cao nhất ta còn đặc ý tìm trong núi một ít thụ linh cổ thụ vượt qua ngàn năm tuổi bằng vào bí pháp tinh linh tộc của chúng ta dùng nửa năm thời gian mới đưa nơi này kiến thiết thành như vậy rất nhanh tiến vào trong núi trước mặt diệp âm trúc bọn họ xuất hiện một gốc cây cổ thụ che trời trên cổ thụ cơ hồ đều có thụ ốc đặc hữu của tinh linh tộc trong phiến tinh linh sâm này không khí quả thật trong lành hơn ở ngoài rất nhiều hít thở sâu mấy lượt đã cảm thấy tinh thần trở lên sảng khoái hơn rất nhiều mảng lớn màu xanh biếc rất khó để kẻ khác nghĩ bây giờ là mùa đông hơn 10 tinh linh tộc nhân từ trên cây nhảy xuống vây quanh bên người an nhã cung kính nói bái kiến bệ hạ an nhã nói Xin mời mấy vị trưởng lão đến." Dạ, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "An Nhã tỷ tỷ, tỷ rốt cục trở thành tân tinh linh nữ vương sao?" An Nhã than nhẹ một tiếng nói, "Đúng vậy, bởi vì ta để cho sinh mệnh cổ thụ thả ra sinh mệnh lực, đạt được sự chấp nhận của mọi người. Tinh linh tộc lại có tân gia viên, hơn nữa ta thân là huyết mạch tinh linh vương, bây giờ đến nơi này định cư, dĩ nhiên tinh linh tộc đã phụng ta là vương." Âm Trúc, đệ hẳn là hiểu được, việc này cũng không phải là việc cao hứng gì, trách nhiệm trọng đại đặt trên đầu vai ta, lúc nào ta cũng phải nghĩ đến tộc của ta. Đứng một bên, tử sắc mặt trở nên lạnh lùng vài phần diệp âm chúc biết hắn suy nghĩ cái gì vỗ vỗ bảo vai tử truc biet ngày nào đó cậu sẽ gặp nàng đừng lo lắng tử nhìn an nhã than nhẹ một tiếng nói đợi sau khi tất cả chấm dứt nếu nàng còn không có xuất hiện bất luận nàng đang ở phương nào ta đều sẽ đi tìm nàng nhìn an nhã trở thành tân nhiệm tinh linh nữ vương hắn nghĩ trước hết đến hồng nhan tri kỷ của chính mình là an kỳ tử tinh bỉ mông cũng không dễ dàng động tình khi nào động tình sẽ không thay đổi an nhã mang theo mọi người đến tinh linh sâm trong một gian phòng lớn nhất dưới đại thụ diệp âm trúc thấy cây này cũng như viễn cổ chi thụ trong phòng chiếm chừng trăm thước cho dù đồng thời có hơn 10 người ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng tại đây có tinh linh tộc nhân dân lên cho bọn họ thức uống đặc hữu của tinh linh tộc an nhã hướng diệp âm trúc nói âm trúc để xem đi tinh linh tộc chúng ta là loại binh chủng nào diệp âm trúc nói hẳn là tinh linh ma pháp sư tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh chiến sĩ trong đó số lượng tinh linh chiến sĩ nhiều nhất tinh linh ma pháp sư ít nhất đúng không an nhã gật đầu nói có thể phân chia như vậy Trong đó tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh chiến sĩ cũng có thể xem như một. Phạm là tinh linh tộc chiến sĩ chúng ta đều là xạ thủ xuất sắc. Đáng tiếc, tinh linh ma pháp sư số lượng thật sự quá ít. Chúng ta Nguyệt Tinh linh nhất tộc, tinh linh nữ tế ti bây giờ chỉ có 12 người, ma pháp thực lực của các nàng tương đương thành cấp. Như là nếu chiến đấu trong rừng, tinh linh nữ tế ti có thể phát huy tác dụng thậm chí vượt qua từ cấp đại ma đạo sư, mà bình thường tinh linh ma pháp sư số lượng bây giờ cũng bất quá trăm người, ta không cách nào đưa bọn họ điều phối cho đệ, bởi vì ta phải đưa bọn họ đi phụ trợ kiến thích cầm thành. Bất luận như thế nào cũng đều phải cần sự trợ giúp của tinh linh ma pháp sư bọn họ. Diệp âm trúc gật đầu nói, việc này ta có thể giải thích, lần này đối phó Phật La Quốc ta sẽ không phiền toái tinh linh tộc. An Nhã mỉm cười nói, không, không phải ý tứ của ta, thẳng thắn mà nói, lần này khi Mễ Lan đại quân tới cầm thành, ta không có khả năng giúp đệ cái gì, nhưng ta thật sự băn khoăn nhiều lắm. Đệ dựa vào thực lực bản thân bảo vệ cầm thành, cũng bảo vệ tân gia viên tinh linh tộc chúng ta. Từ bây giờ bắt đầu, Tinh linh tộc sẽ toàn lực trợ giúp đệ, tinh linh tộc chúng ta mặc dù chỉ có tinh linh chiến sĩ cùng tinh linh ma pháp sư, phần nhiều là tinh linh bình thường, nhưng để có biết hay không, tinh linh chúng ta còn có thủ hộ giả. Diệp Âm trúc sừng sốt, tinh linh tộc thủ hộ giả ư? Chuyện này hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, lập tức lắc lắc đầu. Bên cạnh Tử dường như nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói: "An Nhã, chẳng lẽ muội nói đến Đức Lỗ Y ư?" An Nhã mỉm cười nói: "Ảnh Dề không hỗ là người kế thừa từ tinh huyết mạch, không sai, ta nói chính là thủ hộ giả tinh linh tộc chúng ta, Đức Lỗ Y." Trước khi Âm Trúc trở về Cẩm Thành, thủ hộ giả tinh linh chúng ta, Đức Lỗ Y cũng đi tới nơi này ở trong tinh linh sâm. Cho nên ta hôm nay mới có thể hướng Âm Trúc nói, tinh linh tộc chúng ta có thể cung cấp một chi quân đoàn đặc thủ với vạn người. Đức Lỗ Y ư? Tên này Diệp Âm Trúc có chút khái niệm mơ hồ, căn cứ hắn lúc trước được giới thiệu, Đức Lỗ Y hình như là một loại chủng tộc động vật thân cận tự nhiên, cùng tinh linh có một ít đặc tính. Thư tịch cũng không có tường thuật rõ ràng, chỉ nói là Đức Lỗ Y là một cái chủng tộc cường đại, dựa vào tự nhiên chi lực của tinh linh tộc mà sinh tồn, vĩnh viễn bảo vệ tinh linh tộc. An nhã nói: Đức Lỗ Y là đồng bọn tốt nhất của tinh linh tộc chúng ta, viễn cổ chi thụ chúng ta có thể cung cấp cho bọn hắn tự nhiên chi lực khổng lồ, lấy việc Đức Lỗ Y tu luyện sinh tồn mà sinh sống. Cảm giác vài loại cổ thụ đặc thù đều là điều mà Đức Lỗ Y hoan hỉ nhất. Đức Lỗ Y có rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại đều có năng lực đặc thù. Các ngươi lập tức sẽ thấy, đó là trưởng lão Đức Lỗ Y nhất tộc, được xưng là Đại Đức Lỗ Y. Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi vào bốn người, nhìn qua bọn họ cũng không phải thuần túy là con người, mỗi một người đều có tướng mạo rất kỳ lạ đầu tiên đi vào là một gã tráng hán thân cao vượt qua hai thước cơ thể cực kỳ khỏe toàn thân tựa hồ tràn ngập lực lượng tóc nâu ngắn dựng đứng giống như cương châm khí tức trầm ngưng mà hùng hậu trong mắt lóe ra hoàng quang chói mắt bộ lông cực kỳ rậm ngay cả song trưởng đều có một tấc lông dài màu nâu phía sau hắn một người có thân hình so với hắn hoàn toàn ngược lại người này vóc người rất thấp so với ải nhân thì cao hơn một chút mà thôi nhìn qua như là năm 60 tuổi hình dáng loài người trong tay cầm một cây mộc trượng thật dài chống đỡ thân thể có chút run rẩy hai người đầu tiên ít nhất bề ngoài tương đối giống con người hai người phía sau thì làm người ta giật mình vị thứ ba trên thân cùng loài người rất giống một mái tóc dài màu xanh biếc cơ bắp phát triển mạnh bên dưới của hắn có tứ chi tựa như nhân mã trong truyền thuyết nhưng diệp âm trúc lại có thể dám chắc cái này cũng không phải nhân mã bởi vì tại đỉnh đầu hắn còn có hai chi dài như sừng cả người ra tay đều hiện xuất một tầng màu xanh biếc nhàn nhạt, nhạt giống như hơi thở tự nhiên đi ở cuối cùng là một người căn bản là không có một chút nhân hình đó là một đầu chim to cho dù thu liễm hai cánh chiều cao cũng vượt qua một thước năm một đôi mắt lợi hại màu đỏ hàn quang bắn ra bốn phía toàn thân một màu lam đeo đoàn kiếm chừng một thước kỳ lạ nhất đỉnh đầu hắn còn có bảy cái lông vũ nhiều màu thấy bốn người này nhất là người sau cùng đầu quái điểu không biết tại sao diệp âm trúc trong long mọc lên một loại cảm giác quen thuộc an nhã đứng lên mỉm cười nói đến đây ta giới thiệu cho các ngươi một chút bốn vị trưởng lão đây là người mà ta nói qua bằng vào lục đạo chi quyết chặn bước 30 vạn đại quân mỹ lan đế quốc chính là cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc ba vị này phân biệt là bằng hữu của hắn tô lạp còn có thú nhân tộc tứ đại thần thú tử tinh bỉ mông tử đế đại nhân cùng sơn lĩnh cự nhân minh đế đại nhân bốn người được an nhã xưng là trưởng lão chỉ hướng diệp âm trúc bốn người không người hành lễ cũng không có nói thêm cái gì an nhã tựa hồ đã quen như vậy hướng diệp âm trúc bốn người nói đức lỗ y nhất tộc rất ít mở miệng nhưng bọn hắn cũng là đồng minh tốt nhất của tinh linh tộc chúng ta tinh linh tộc cùng đức lỗ y nhất tộc có quan hệ thậm chí vượt qua ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc chúng ta là đồng minh thân mật nhất nói xong an nhã đi tới người thứ nhất đi vào phòng nói vị này là đức lỗ y lợi trào nhất tộc đệ nhất trưởng lão cáp duy tộc trưởng diệp âm trúc hướng cáp duy gật đầu mỉm cười nói chào ngài cáp duy vẻ mặt nghiêm túc hướng diệp âm trúc cũng gật đầu một chút an nhã giới thiệu người thứ nhì nói vị này là đức lỗ y nhất tộc đệ nhị trưởng lão cũng là tộc trưởng ác điều đức lỗ y nhất tộc ân lý tộc trưởng vị thứ ba là tộc trưởng thụ yêu đức lỗ y nhất tộc yêu mộc cuối cùng là tộc trưởng đức lỗ y giác ương tộc cáp căn đạt tư lợi trào đức lỗ y ác điều đức lỗ y Thụ yêu đức lỗ y, giác ưng đức lỗ y, bốn loại sinh vật này đừng nói là diệp âm trúc, ngay cả tử cùng minh cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy ba người với vẻ nghi hoặc, an nhã mỉm cười nói. Bốn vị này đại biểu cho lực lượng cường đại của đức lỗ y nhất tộc. Lợi chào đức lỗ y có thể biến thân trở thành cự hùng tiến hành chiến đấu lực lượng bọn họ vượt qua hùng nhân trong thú nhân tộc đồng thời bọn họ không chỉ là chiến sĩ cường đại mà cũng là ma pháp sư cường đại lợi chào đức lỗ y có hai cái thiên phú ma pháp một là giết gào tiếng gầm gừ của bọn họ có tác dụng nhất định trong phạm vi giết gào thì lực chiến đấu của chiến sĩ đều sẽ gia tăng lên tựa như để với cầm ma pháp có tác dụng trị liệu ma pháp còn lại là phản lão hoàn đồng sau khi thi triển phản lão hoàn đồng trong thời gian ngắn đối với chiến sĩ phe mình có tác dụng trị liệu cực tốt là một cái đơn thể ma pháp đương nhiên lợi trảo đức lỗ y chỉ có tại hình người mới có thể thi triển ma pháp Sau khi biến thành cự hùng chiến sĩ, cũng chỉ có lực công kích vật lý. Đức Lỗ Y đối với Diệp Âm Trúc mà nói quả thật xa lạ, loài người có thể biến thân thành gấu, so với thực lực ma pháp của mình thì không thể. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, khó trách An Nhã tỷ tỷ lại nhắc tới Đức Lỗ Y với niềm tự hào. Diệp Âm Trúc có chút tò mò nói, vậy thực lực khác của mấy vị trưởng lão là cái gì đây? An Nhã nói, "Á điều Đức Lỗ Y là trinh sát binh tốt nhất, bọn họ có thể biến thân trở thành chim to trên bầu trời tự do. Đồng thời bởi vì thân mình bọn họ cực kỳ thân cận với tự nhiên, chỉ cần là ở hoàn cảnh tự nhiên" Cho dù là cường giả cao thủ tầm cỡ tử cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Ác Điểu Đức Lỗ Y cũng có thiên phú ma pháp, là phong lực lượng. Bọn họ có thể sử dụng phong lực tự nhiên để biến thành Long Quyền Phong công kích địch nhân. Nhiều điểm của Ác Điểu Đức Lỗ Y tại lực phòng ngự, Long Quyền Phong công kích cường độ cũng không phải rất cao, nhưng bọn hắn phóng thích Long Quyền Phong cùng ma pháp hệ phong bình thường là khác nhau, không có đặc tính ma pháp xung đột. Nói cách khác, một khi bọn họ phóng thích Long Quyền Phong, địch nhân bất luận ma pháp sư cường đại cỡ nào đều bị chúng chiêu, tạm đeu bi trung chieu mất đi năng lực công kích. So với lợi chảo Đức Lỗ Y, ác điều Đức Lỗ Y tựa hồ nhỏ hơn một chút, nhưng diệp âm trúc lại coi trọng hơn. Theo như lời An Nhã vì năng lực trinh sát, có ác điều Đức Lỗ Y, mình không cần đặc biệt huấn luyện một chi bộ đội trinh sát nữa. An Nhã tiếp tục nói, thủ yêu Đức Lỗ Y tốt nhất là công kích từ xa, đối với chiến sĩ bình thường mà nói, bình thường cung tiễn thủ công kích, chiêu dài ước chừng 500 bước đến 700 bước. Trong lúc đó tinh linh tộc cung tiễn thủ xạ trình ước chừng 800 bước, mà thủ yêu Đức Lỗ Y lại cũng không phải cung tiễn thủ, mà là đầu thương thủ. Thiên phú của bọn họ có thể sử mỗi ngày 10 cái đầu thương bằng gỗ đặc thù, chiêu dài công kích có thể đạt tới 600 bước, độ chuẩn xác cực cao. Bất cứ trịch mâu bộ đội nào cũng không cách nào so với họ được. Hơn nữa bọn họ không cần bổ sung trịch mâu, đồng thời bọn họ tự thân có trịch mâu với một loại đặc tính thiên phú. Một khi chúng địch nhân sẽ tạo ra hiệu quả như ma pháp hệ ám ma trong một đoạn thời gian khiến cho đối thủ không cách nào đào thoát. Cuối cùng là giác ưng tộc, Giác ưng là cường giả không chung. bọn họ mặc dù lực công kích không cường đại như cự long, nhưng tốc độ bọn họ so với cự long còn nhanh hơn hơn nữa có lực công kích nhất định tổng thể mà nói giác ưng lực lượng tuyệt sẽ không nhỏ hơn so với như lúc trước đệ tại cầm thành dùng cầm ma pháp giết chết ưng chuẩn long nếu do giác ưng tạo thành giác ưng kỵ sĩ tuyệt đối là một chi không quân nhanh nhất đại lục giác ưng ư đột nhiên trong đầu diệp âm trúc trở nên sáng sủa hắn rốt cuộc hiểu được tại sao chính mình dường như đã gặp qua bốn vị đức lỗ y tộc trưởng lúc trước tại thất quốc long bài vị chiến địa quyết chiến cuối cùng bên trong cự mộc lĩnh vực đã gặp được ma thú này bất kể cuc hieu đuoc tai sao chinh minh duong nhu đa lợi trào đức lỗ y hay giác ưng thú yêu hình như cũng có ác điều đức lỗ y chỉ bất quá lực công kích của bọn họ cũng không mạnh, cũng không có khiến cho chính mình chú ý nhiều lắm, nguyên lai cự một lĩnh vực chính là sự tồn tại của tinh linh xâm lâm. Trong lòng mặc dù hiểu rồi, nhưng Diệp Âm Trúc hiển nhiên sẽ không đem bí mật này nói ra, ngay cả lúc trước, hắn cũng sẽ không để cho mấy vị Đức Lỗ Y tộc trưởng biết mình từng đối địch cùng bọn chúng. Theo giới thiệu tổng quát của An Nhã, Diệp Âm Trúc đối với Đức Lỗ Y nhất tộc đã có nhận thức sơ bộ. Từ lực chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ lợi chào Đức Lỗ Y là cực mạnh, mặt ngoài nhìn lại, ác điều Đức Lỗ Y tựa hồ tác dụng nhỏ nhất, nhưng nghĩ đến năng lực trinh sát của bọn họ Cùng với ma pháp phòng ngự của Long Quyền Phong, nếu áp dụng đúng chỗ sẽ là một chi thực lực không thể bỏ qua. Thủ yêu Đức Lỗ Y thì không cần phải nói, cường hãn như vậy thì không cần bổ sung công kích từ xa, có tác dụng trì hoãn đối thủ. Theo Diệp Âm Trúc thì cũng không kém lợi chảo Đức Lỗ Y, về phần giác ưng, liên tưởng đến lúc trước, sự yêu thương của Mã Nhĩ đến Y đối với ưng chuẩn Long Kỵ binh, là có thể biết ích lợi về mặt không quân do bọn họ tạo thành có lợi như thế nào, tốc độ nhanh của không quân là yếu tố địa sự quan trọng. An Nhã khách khí, hướng bốn vị Đức Lỗ Y tộc tu xa co tac dung chi hoan đoi thu theo diep am truc thi cung khong nói, bốn vị tộc trưởng trước tiên xin mời trở về sau này còn muốn mời các ngươi trợ giúp nhiều hơn cầm đầu là lợi chào đức lỗ y tộc trưởng cáp duy hướng an nhã gật đầu nói bệ hạ không cần khách khí chúng ta vốn là phụ trợ tinh linh tộc chúng ta đều kỳ vọng vào sự cuột khởi của tinh linh tộc sẽ dựa vào vĩnh hằng tri thụ chúng ta cáo từ trước bốn vị tộc trưởng từng người một rời đi nghe xong cáp duy tộc trưởng nói diệp âm trúc hiểu được tinh linh tộc cũng không chỉ là đồng minh của đức lỗ y mà cũng là người lãnh đạo của đức lỗ y nhất tộc nói cách khác tinh linh tộc có toàn quyền điều phối đức lỗ y chiến sĩ Nhìn ánh mắt quang mang của Diệp Âm Trúc, An Nhã không nhịn được, cười nói: "Âm Trúc, có gì mà đệ ngạc nhiên vậy? Coi như là đã tính toán xong, An Nhã tỉ tỉ không biết Đức Lỗ Y tứ tộc có bao nhiêu chiến sĩ?" An Nhã mỉm cười nói: "Lợi chào Đức Lỗ Y chiến sĩ ước chừng 500 người, bọn họ cũng là Đức Lỗ Y nhất tộc chủ chiến binh chủng. Lợi chào Đức Lỗ Y phối hợp tốt nhất với Thù Yêu Đức Lỗ Y, Thù Yêu Đức Lỗ Y số lượng tương đối nhiều, ước chừng 2000 người, cũng đủ cho đệ tạo thành hai cái liên đội. Áp điều Đức Lỗ Y số lượng 1000 người, ngàn vạn lần không nên khinh thường bọn hắn." có thể xếp hạng trước thủ yêu đức lỗ y, bọn họ tự nhiên có lực lượng cường đại, đơn giản mà nói, cho dù là cường giả tử cấp, tại trước mặt ác điểu đức lỗ y cũng sẽ cảm thấy bất lực. Phong lực công kích của bọn họ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải tức giận đến mức tận cùng. Giác ứng số lượng nhiều nhất, ước chừng đến gần 3000, đây là đức lỗ y của cả Long khi nỗ tư đại lục, tổng cộng 5500, sau này ta sẽ đem bọn họ giao cho đệ, sử dụng như thế nào thì tùy theo năng lực của đệ. Lần này đệ không phải muốn đi công kích Phật La quốc sao? Đem một bộ phận của bọn họ đi theo đi. Cho dù thiên phú tốt cũng phải trải qua chiến tranh tẩy lễ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá có một chút việc để phải nhớ kỹ. Ngoại trừ giác ưng, nếu có huyết tinh đồ lục thì ngàn vạn lần đừng cho Đức Lỗ Y tham gia. Đức Lỗ Y cùng tinh linh chúng ta giống nhau, đều là chủng tộc yêu hòa bình, nhất là lợi trảo Đức Lỗ Y cùng ác điều Đức Lỗ Y, bọn họ không thích giết chóc. Diệp âm chúc gật đầu nói, cái này thật sự là tốt quá, có được lực lượng này, tương lai cầm thành không thể nghi ngờ càng thêm tươi sáng. An Nhã nói, kỳ thật đức lỗ y tứ đại chủng tộc này còn không phải là lực lượng trung cực của tinh linh tộc chúng ta muốn có được cường giả tinh linh trung cực cũng phải đợi sinh mệnh cổ thụ đề thăng tới vĩnh hằng chi thụ tối trung cực mới được tới khi đó hai đại trung cực thủ hộ thần của tinh linh tộc chúng ta sẽ bị khí tức của vĩnh hằng chi thụ hấp dẫn đến một bên minh nói tinh linh tộc trung cực thủ hộ giả ư an nhã tiểu thư cô ám chỉ hẳn là tinh linh long và song đầu kỳ mỹ là ba ư an nhã nói đúng vậy tinh linh long bản thân lực công kích không mạnh năng lực ma pháp cũng rất bình thường cũng không có năng lực chiến đấu cường đại như Long tộc, nhưng là Tinh linh Long lại cùng Bích ngọc ma Long đều gọi là sát thủ Long tộc. Chính là bởi vì nó không bị cái gì hạn chế lĩnh vực cấm ma, tại bên trong lĩnh vực cấm ma của Tinh linh Long, bất cứ ma pháp gì đều không cách nào thi triển, nhất là ảnh hưởng đối với Long tộc. Tại bên trong lĩnh vực cấm ma của Tinh linh Long, bọn họ chẳng những không cách nào thi triển ma pháp, hơn nữa còn cảm giác suy yếu mãnh liệt, ngay cả ba phần lực lượng lúc bình thường đều không thể dùng ra. Tinh linh Long lại xưng là sát thủ ma pháp sư, ma pháp sư gặp phải Tinh linh Long cũng chỉ có một đường là chờ chết, đáng tiếc tinh linh long phòng ngự quá kém, phải tất yếu phối hợp cùng chủng tộc chiến sĩ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ở đây ta sẽ nói tác dụng của ác điểu Đức Lỗ Y. Tinh linh long tiếp nhận chỉ dẫn và mệnh lệnh của ác điểu Đức Đỗ Y, cho dù ta làm tinh linh nữ vương cũng không thể lệnh tinh linh long chiến đấu. Diệp Âm Trúc giật mình nhìn ăn nhã, vốn hắn thấy tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, địa tinh bộ lạc đều không sai biệt lắm, chỉ là năng lực riêng biệt khác nhau mà thôi, nhưng từ ngày xuất hiện Đức Lỗ Y mà thấy, thực lực chân chính của tinh linh tộc hiển nhiên vượt xa hai tộc trên. Khó trách lúc trước An Kỳ nhất định trọng yếu có được sinh mệnh cổ thụ này, không có sinh mệnh cổ thụ này thì sẽ không có được sự ủng hộ của Đức Lỗ Y, đây chính là mấu chốt của vấn đề, An Nhã nói. Đáng tiếc, tinh linh long số lượng rất ít, cho dù viễn cổ chi thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ, triệu hoán tinh linh long đến cũng không nhiều lắm. Ta thấy, tác dụng lớn hơn trái lại là song đầu kỳ Mỹ Lạp, tựa như ác điểu Đức Lỗ Y cùng tinh linh long là một dạng đồng bọn mật thiết, song đầu kỳ Mỹ Lạp cùng giác ưng cũng là đồng bọn mật thiết, song đầu kỳ Mỹ Lạp kỳ thật có thể hiểu thành song đầu long bọn họ thực tế lực chiến đấu đủ để so sánh cùng cự long cấp 8. mặc dù không có ma pháp long ngữ, nhưng bọn hắn hai đầu phát ra lôi điện chi lực, cũng là phát ra ngay tức thời tại chiến trường lực công kích cực kỳ kinh người. Nếu có thể có một trăm song đầu kỳ mỹ là phối hợp giác ưng thú tạo thành không quân tương lai của cẩm thành chúng ta, vậy ta dám nói, trừ phi là thất long thành đều đến, nếu không cẩm thành chúng ta không quân chính là tồn tại vô địch. Bản thân năng lực phi hành của tinh linh tộc chúng ta được bằng hữu đại tự nhiên chiếu cố, căn bản không e ngại tình trạng áp bức gì. Cho nên, cho dù là thần thánh cự long Trong khi đối mặt với số đông song đầu kỳ Mỹ Lạp cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn chiến đấu. Vĩnh Hằng Chi Thụ, là Vĩnh Hằng Chi Thụ ư? an Nhã tỉ tỉ, vậy Vĩnh Cổ Chi Thụ đến tục cùng lúc nào có thể tiến hóa thành Vĩnh Hằng Chi Thụ đây? An Nhã than nhẹ một tiếng nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết. Sinh mệnh cổ thụ tích lũy nhiều năm, tích trữ năng lượng mới trợ giúp nó tiến hóa thành Vĩnh Cổ Chi Thụ như hiện tại. Từ Vĩnh Cổ Chi Thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng Chi Thụ hiển nhiên là khó khăn hơn, thẳng thắn nói cho đệ, Tinh Linh tộc chúng ta đã hơn 1000 năm không có xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Thụ. Vĩnh hằng chi thụ phải cần sinh mệnh chi thủy tưới lên, nhưng ta bây giờ căn bản không biết sinh mệnh chi thủy ở nơi nào. Hơn nữa, sinh mệnh chi thủy tưới lên một lần chỉ có thể để cho viễn cổ chi thụ trở thành vĩnh hằng chi thụ trong thời gian một tháng. Một tháng sau nếu không có sinh mệnh chi thủy duy trì, vĩnh hằng chi thụ sẽ thoái hóa về như cũ. Diệp Âm trúc nhíu mày nói: chẳng lẽ căn bản không có phương pháp giải quyết sao? An nhã nói: vẫn có cách, nhưng thật sự là quá khó khăn, trừ phi có sinh mệnh chi thủy nguyên tuyền và sinh mệnh chi thạch cấy vào bên trong viễn cổ chi thụ viễn cổ chi thụ hấp thu năng lượng của sinh mệnh chi thạch hình thành một cái tuần hoàn hấp thu chuyển hóa tái phóng thích mới có thể vĩnh viễn trở thành vĩnh hằng chi thụ chỉ là chức không nói là chạy đi đâu để tìm sinh mệnh chi thủy ngay cả nếu tìm thấy muốn lấy được sinh mệnh chi thạch cũng thật sự quá khó diệp âm trúc trong lòng nhất động nói để nghe nói phàm là bảo vật đều sẽ có ma thú cường đại thủ hộ chẳng lẽ sinh mệnh chi thủy này cũng là an nhã gật đầu nói chính vậy sinh mệnh chi thủy này là từ hạch tâm của sinh mệnh chi thạch hình thành một loại nước suối tại cả long khi nỗ tư đại lục cũng chỉ có một sinh mệnh tri tuyền kỳ lạ là sinh mệnh tri tuyền này tựa hồ tùy thời đều di động căn bản không có ai có thể nắm chắc vị trí chuẩn xác của nó tổ tiên của ta cũng chỉ là ngàn năm trước thấy qua sinh mệnh tri tuyền cầu xin được một chút sinh mệnh tri thủy để cho viễn cổ tri thụ tạm thời tiến hóa thành vĩnh hằng tri thụ mà thôi nhưng sau lại đi tìm sinh mệnh tri tuyền nhưng phát hiện nó đã biến mất sinh mệnh tri tuyền là thủ hộ giả cho chính nó đó là một loại sinh vật cường đại được xưng là long thần tuyệt không phải chúng ta có khả năng đối kháng nghe được hai chữ long thần Tử và Minh trong mắt đồng thời toát ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt nhìn qua đều cực kỳ khó coi. Diệp Âm chúc hỏi: Long thần ư? Chẳng lẽ so với thần thánh cự Long còn mạnh hơn sao? An nhã nói: căn cứ vào ghi chép do tổ tiên chúng ta lưu lại, thần thánh cự Long tại trước mặt Long thần căn bản là con kiến mà thôi. Long thần cũng là tồn tại cường đại nhất trên đại lục này của chúng ta, chỉ bất quá nó vĩnh viễn đều sẽ không ly khai sinh mệnh tri tuyền mà thôi, cũng sẽ không chủ động công kích sinh vật gì cả. Nó chính là mối kết hợp thân thể tương đồng với sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền là chân chính thiên tài địa bảo trong truyền thuyết cho dù là người chết chỉ cần linh hồn vẫn còn ba giọt sinh mệnh chi tuyền có thể từ chết sống lại bảo vật như vậy kỳ thật thường nhân có khả năng có được ư đó là chưa nói đến phần hạch tâm của nó bây giờ ta chỉ hy vọng có thể có cơ hội có được dù chỉ là một giọt sinh mệnh chi thủy để cho vĩnh hằng chi thụ tái xuất hiện tiến hóa vĩnh hằng chi thụ là tâm nguyện lớn nhất của những đại tinh linh vương tiền nhiệm ít nhất tại trong một tháng thời gian chúng ta cũng có thể gọi về một ít tinh linh long cùng song đầu kỳ mỹ lạp cho dù số lượng ít một chút cũng sẽ tăng cường thật lớn lực lượng cầm thành chúng ta Nghe An Nhã nói xong, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra tia suy tư. Thần Thánh Cự Long đã là cấp 10 tồn tại, cấp 10 thần thánh cự long tại trước mặt Long thần đều là con kiến. Vậy Long thần này thực lực cường đại đến cái cấp gì đây? Chẳng lẽ nó có thể là tồn tại siêu việt thứ thần cấp, trở thành thần chân chính? Nếu là như vậy mà nói, cơ hồ có thể so sánh cùng với Thần Long Vương của tổ tiên mình. An Nhã hít sâu một hơi, đem tâm thần chính mình đối với việc chờ đợi Vĩnh Hằng chi thụ quay trở về. Tốt lắm, chứ đừng nghĩ nhiều như vậy, Âm Trúc, nói kế hoạch của đệ đi. Đệ ngày mai muốn dẫn anh rể cùng Minh đi ra ngoài làm gì?" Diệp Âm Trúc nói, "Đệ phải đến băng sâm tại cực Bắc Hoang Nguyên một lần nữa, tìm kiếm tọa kỵ cho 300 tử thần chiến sĩ của đệ." An Nhã sừng sốt nói, "Nói như vậy là đệ đã có mục tiêu sao?" Diệp Âm Trúc gật đầu, "Có được áp lực của Tử và Minh, đệ tin tưởng hành trình này cũng sẽ không quá khó khăn. 300 tử thần chiến sĩ là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trong tay đệ, ít nhất trước mắt là như thế, nhưng bọn hắn lại chính thức thiếu mất tọa kỵ cường đại. Mặc dù bọn họ nhân số cũng không nhiều, nhưng sau khi trải qua nhiều lần tẩy lễ, Lực chiến đấu của bọn họ thậm chí còn cao hơn cả tinh duyệt của Đông Long bát tông, như vậy nếu lực lượng phối hợp với trang bị tốt nhất thì cũng là tồn tại gần như vô địch, cũng là lưỡi kiếm sắc bén trong tay mà đệ có. Lần này trước khi đến Phật La, chúng ta dù sao là muốn đối địch cùng một cái quốc gia, không có đủ lực lượng làm sao đi? An Nhã tỷ tỷ, Đức Lỗ Y chiến sĩ của tỷ cho đệ 200 tên lợi trảo Đức Lỗ Y, 300 ác điểu Đức Lỗ Y, 500 thụ yêu Đức Lỗ Y cùng 1000 trích giác ưng ba, hơn nữa quân đoàn bỉ mông của tử, cùng 300 tử thần và 500 Đông Long tinh duyệt trong tay đệ lực lượng này nhân số mặc dù không nhiều lắm nhưng không một binh chủng nào không phải là cường đại nhất có một ngàn đầu rắc ưng chúng ta tùy thời có thể chuyển chiến nam bắc tại nơi địch nhân bạc nhược nhất cho bọn hắn một đao hiểm độc a nhã tán thưởng nói ta tán thành loại chiến pháp tinh duyệ này của đệ như vậy có thể tránh cho chúng ta tổn thất cũng có thể rất có hiệu quả đả kích địch nhân như vậy đi đệ cũng lấy theo 12 tinh linh nữ tế ti của ta chỉ cần tác chiến trong hoàn cảnh tự nhiên tại xâm lâm các nàng tất có khả năng gây cho đệ trợ giúp rất lớn như vậy một đội quân liên kết đơn lẻ Mặc dù không cách nào mặt trước đối kháng cùng Phật La Vương quốc, nhưng tuyệt đối sẽ làm Phật La Vương quốc đau đầu đến chết. Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, thời khắc báo thủ đã tới. Sinh mệnh chi thủy, ngươi ở tại nơi nào vậy? Vừa rồi khi An Nhã nói ba giọt sinh mệnh chi thủy có thể phục sinh người chết, Diệp Âm Trúc trước hết nghĩ đến chính là cái chết của 43 vị ma pháp sư huynh đệ nọ. Linh hồn bọn họ bây giờ còn ở trong đại thánh di âm cầm. Nếu có thể tìm được sinh mệnh chi thủy mà nói, chính mình có cơ hội đưa bọn họ sống lại. Đáng tiếc bình thường linh hồn chiến sĩ quá nhỏ yếu, lúc trước các tử thần chiến sĩ chết đi vĩnh viễn cũng không có hy vọng sống lại. có đức lỗ y của an nhã ủng hộ khiến diệp âm trúc đối với tương lai cầm thành rõ ràng lên rất nhiều. sau khi trở về phủ lĩnh chủ hắn lại triệu vi minh thái thượng trưởng lão thương nghị một chút. ngoại trừ lần này ra ngoài mang theo một ngàn giáp ưng, hắn để cho vị minh trưởng lão ưu tiên chọn lựa ra mấy ngàn đông long tinh dược hợp luyện cùng tinh linh tộc đức lỗ y trong tứ đại chủng tộc đức lỗ y giáp ưng có thể bay, lợi chảo đức lỗ y khi hóa thân thành cũng có thể đồng dạng với cự hùng vô hình chung khiến diệp âm trúc giải quyết vấn đề rất lớn là kỵ binh. Loại kỵ binh đặc trùng này chính là vương bài chân chính của hắn sau này chinh chiến đại lục. Sự bận rộn quả thực khiến thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Khi màn đêm phủ xuống, bên trong phủ lĩnh chủ Diệp Âm Trúc rốt cục có thể ngồi xuống thì từng trận cảm giác mệt mỏi làm hắn không thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một cổ hương khí nhàn nhạt, nhạt từ bên ngoài truyền đến. Diệp Âm Trúc hít cái mũi. Tô Lạp, mau tới đây, ta chắc là chết đói mất. Tô Lạp nâng một cái khay bàn đi đến, mặt trên có bốn loại rau tươi và thức ăn chính. Đi tới bên người Diệp Âm Trúc đặt xuống nói, cậu là quỷ đói đầu thai sao? luôn như một con heo vậy." Diệp Âm Trúc cười ha hả nói, "Cậu cho ta là quỷ đói cũng không có gì, ta bây giờ vẫn còn đang phát triển nha, không ăn nhiều một chút như thế nào chịu được." Tô Lập sững sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nàng đột nhiên nhớ tới, Diệp Âm Trúc năm nay bất quá mới 18 tuổi, nhưng là trên lưng hắn đã gánh nhiều thứ lắm, bề ngoài hắn tựa hồ cùng chính mình vào lần gặp mặt đầu tiên trước đây cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí so với trước kia thì càng thêm anh tuấn, như là hắn lúc trước thanh thuần, đến cái quan hệ nam nay bat qua moi 18 tuoi nhung la tren lung han đa ganh nhieu thu lam be ngoai han tua ho cung chinh minh và lan gap mat đau tien truoc đay cung khong co khac biet qua lon tham chi so voi truoc kia một chút cũng không hiểu bây giờ trở thành cầm thành lĩnh chủ thống ngự cường giả các tộc thậm chí bằng vào lực lượng chính mình đánh lui 30 vạn đại quân mễ lan biến hóa này thật sự quá to lớn hắn rất mệt mỏi không phải trên phương diện thân thể mà là trên phương diện tinh thần hắn chịu đựng nhiều lắm ánh mắt hắn mặc dù trong suốt nhưng trong nét trong suốt thâm thúy nọ lại hơn vài phần tăng thương trên mài dũ không thể nghi ngờ có thể để cho một người phát triển nhanh hơn nhưng âm trúc phải chịu đựng có lẽ nhiều lắm nghĩ vậy tô lạp không nhịn được đau lòng vô cớ nàng thậm chí ảo tưởng rằng chính mình có thể cùng âm trúc cùng nhau buông bỏ tất cả tìm một nơi không người ở qua lại, vậy có một cuộc sống vô ưu vô lự, nhưng cái này hiển nhiên là không thật. Bất luận là hắn hay chính mình đều có nhiều thứ không thể buông bỏ, huống chi sinh mệnh và linh hồn chính mình đều đã. Tô Lạp, cậu như thế nào không ăn, rất ngon nha. Diệp Âm Trúc nói đã kéo Tô Lạp từ trong suy nghĩ trở lại. Nàng miễn cưỡng cười nói, cậu thích ăn là tốt rồi, ta không đói, ăn nhiều một chút. Vừa nói nàng gắp một khối sườn lợn chua mà Âm Trúc thích ăn nhất vào trong chén của hắn. Âm Trúc, đúng lúc này thì Hải Dương đột nhiên từ ngoài cửa đi đến thấy một màn tô lạp gắp sườn lợn cho diệp âm trúc một khắc nàng nghĩ chính mình tựa hồ có chút hoa mắt bởi vì nàng từ trong mắt tô lạp thấy được tia ôn nhu trong lòng nổi lên một tia bất an khác thường bước nhanh tới trước mặt diệp âm trúc và tô lạp diệp âm trúc nhiệt tình tiếp đón hải dương hải dương nàng ăn cơm chưa? đến đây cùng ăn đi hải dương lắc đầu nói không huynh ăn đi thủ nghệ của tô lạp quả là rất tuyệt muội nghĩ tới một cái phương pháp rèn luyện thần âm ma pháp rất tốt cho bản thân cùng lam tinh linh thiếu nữ muốn cùng huynh thương lượng một chút diệp âm trúc vừa ăn mỹ thực Vừa mỉm cười nói, "Vậy muội nói đi." Hải Dương hít sâu một hơi, tận lực thu liễm sự khác thường trong lòng vừa nãy. "Âm Trúc, muội định cùng các trưởng lão huấn luyện tân binh trong khi tiến hành hợp luyện. Chúng ta chủ yếu thông qua đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc cứ như vậy để thăng ma pháp lực của chính mình. Nhạc khúc của chúng ta cũng có thể đồng thời trợ giúp các chiến sĩ, để cho bọn họ khôi phục nhanh hơn, cũng có thể có được hiệu quả huấn luyện tốt." Diệp Âm Trúc còn mắt sáng ngời, "Chú ý này quả thật rất hay, chẳng những như vậy mà còn có thể cho thần âm ma pháp của các muội cùng chiến sĩ dung hợp nhanh hơn, không sai, ta tán thành." Hải Dương nhận được lời khen của Diệp Âm Trúc, trong lòng rõ ràng thư thái rất nhiều, kéo ghế đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Tô Lập nhìn Hải Dương một cái trong lòng thầm than, nàng dù sao cũng chính là của hắn, mình cuối cùng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Đứng lên nói, "Các cậu ăn trước đi, Âm Trúc, ta đi thu thập một chút đồ, ngày mai xuất phát." Diệp Âm Trúc ngạc nhiên mà nói, "Cậu có cái gì mà hảo thu thập, ta không có nhớ là cậu còn có cái hành lý nào nha." Tô Lập có chút xấu hổ nhìn Hải Dương một cái, không nói gì, nhưng vẫn đi ra ngoài. Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu được, nàng tựa hồ không muốn quấy rầy chính mình và Hải Dương. Sau khi Tô Lập rời đi, Hải Dương thấp giọng hướng Diệp Âm Trúc nói: "Tô Lập hình như có điểm hơi lạ." Diệp Âm Trúc sững sốt: "Nàng ám chỉ cái gì?" Hải Dương lắc đầu, nói: "Muội cũng không rõ, chỉ là nghĩ hắn hình có điểm không giống với trước kia, vừa rồi muội xem ánh mắt hắn nhìn huynh, nhìn kỹ trong lúc đó tự hồ cũng không phải bằng hữu. Hắn tựa hồ rất quan tâm huynh, thậm chí, nói đến đây nàng ngừng lại, nàng đương nhiên tin tưởng Diệp Âm Trúc không phải là cái loại giới tính thứ ba kia. Nàng sợ chính là Tô Lạp. Diệp âm trúc sớm không còn là tên nhóc đơn thuần lúc trước, nhất thời hiểu được ý tứ trong giọng nói của nàng. Cười dùng đôi đũa gõ nhẹ lên đầu Hải Dương một cái. Nàng nghĩ cái gì thế, ta và Tô Lạp là hảo huynh đệ, Hải Dương, trong tâm nàng không thuần thiết nha. Hải Dương phát ra tiếng cười nói. Cũng không biết là chúng ta ai không thuần khiết đây, muội là cái gì đều chưa nói, là chính huynh nghĩ lung tung mới đúng. Ngày mai huynh muốn tự mình đi sao? Diệp âm trúc gật gật đầu nói. Không ai quen thuộc 300 tử thần chiến sĩ hơn so với ta, chỉ có ta biết bọn họ cần có dạng tọa kỷ gì. Không tự mình đi ta thấy lo lắng, Hải Dương muốn nói điều gì, nhưng lại thôi không nói. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trên vai Diệp âm trúc, đi đường cẩn thận, âm trúc, muội Diệp âm trúc tựa hồ ý thức được nàng muốn nói điều gì. Hải Dương, thời gian cũng không có sớm nữa, nàng đi trước nghỉ ngơi đi, ta ăn xong sẽ đi tu luyện một chút. Thân thể mặc dù khôi phục, như lần trước bằng sức mạnh sử dụng siêu thần khí, chính là làm bổn nguyên tinh thần của ta tổn thương nhất định, phải một đoạn thời gian mới có thể chữa trị. Hải Dương ngước đầu lên, nhìn về phía Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt tương giao. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lập tức tránh ra, một lần nữa hạ xuống thức ăn, ăn một cách nhanh hơn, có thể nói là gió cuốn mây tan. Hải Dương trong lòng thầm than, Âm Trúc, huynh là đang trốn tránh muội sao, hay huynh cần bản lạ. Nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng cái loại cảm giác lo lắng này lại càng tăng thêm vài phần. Bất quá nàng rất nhanh cảm giác nhẹ đi, chính mình đã quyết định Cho dù hắn không muốn ta, tâm của ta cũng đã là của hắn, cũng chỉ sẽ là hắn, trong lòng có chút buồn bã, tầng bạch quang nọ biến mất trên mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nàng cúi đầu, gần đến khuôn mặt Diệp Âm Trúc, khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được hương khí nhàn nhạt, nhạt của Hải Dương thì chỉ cảm thấy trên hai má hơi hoảng hốt. Hải Dương đã như một con thỏ nhỏ chạy đi. Âm Trúc, ngày mai muội sẽ không tiễn huynh, muội sợ chịu không được. Sờ nhẹ lên trên má nơi Hải Dương vừa lưu lại nụ hôn của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng một trận mê mang. Không ai là không thích nữ tử ôn nhu, hắn cũng không ngoại lệ. Đối với Hải Dương hắn thủy chung có một loại tình cảm không hiểu được là thương tiếc hay là cái gì khác. Hắn biết, chính mình là thích Hải Dương, nhưng loại thích này đạt tới cái dạng gì hắn chính mình cũng không rõ lắm. Xin lỗi Hải Dương, ta còn không có chuẩn bị tốt. Có lẽ ta còn chưa thể chính thức tiếp nhận tình cảm của nàng, ta nghĩ chuyện này còn xa lắm, ta còn không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Trong mắt Diệp âm trúc toát ra một tia hối tiếc, hắn biết trên phương diện tình cảm, chính mình là thua thiệt Hải Dương. Yêu là thích sâu đậm, thích là tình yêu mong manh. Có lẽ lúc nào chính mình đối với Hải Dương thích thăng hoa đến cái tầng yêu kia thì cũng chính là lúc mình và nàng ở cùng một chỗ. Không biết tại sao, tại phương diện này bản thân tựa hồ một mực cùng đợi điều gì hoặc nói trong lòng có nhiều hơn điều gì, chính mình lại thủy chung không ngừng cái loại cảm giác này. Tại sau khi gặp được Hắc Phượng Hoàng, loại cảm giác này như trở nên càng phát ra mãnh liệt, cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ là Hắc Phượng Hoàng thời gian cùng mình một chỗ chính là quá ngắn, khiến mình không cách nào chính thức nắm được loại cảm giác huyền bí này. Tô Lập, Diệp Âm chúc ngẩng đầu thì thấy Tô Lập không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa đại sảnh. Sắc mặt nàng thoáng có chút tái nhợt, ngơ ngác nhìn chính mình, nhưng một lời cũng không nói. Tô Lập nhẹ giọng nói, "Ta quấy dày các cậu sao?" "Không, đương nhiên không có." Diệp Âm Trúc ăn nốt vài phần thức ăn cuối cùng. Tô Lập đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống, "Tại sao cậu không tiếp thụ tình cảm của Hải Dương? Nàng là một cô gái tốt." "Ta nhìn ra được, tâm của nàng đã sớm ở trên người ngươi rồi." Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Ta cũng không biết tại sao, ta thủy chung nghĩ, trong lòng chính mình tựa hồ còn có cái gì đó, giống như ngăn cách ta thích Hải Dương." Tựa hồ còn có một nữ nhân quá nặng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của ta. Chỉ là ta không thể nói được tại sao lại như vậy. Thật chính là Hắc Phượng Hoàng Ư, nhưng trước thất quốc thất long bài vị chiến, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nặng. Tô Lạp đột nhiên ngước đầu lên, tựa hồ giống như quyết định cái gì nhìn kỹ Diệp Âm Trúc nói. Âm Trúc, cậu thật sự thích sư tỷ ta sao? Nếu quả là như vậy mà nói, ta nghĩ ta có thể mai mối cho cậu. Sao cơ? Diệp Âm Trúc ngẩn ngơ. Không, Tô Lạp. Ta không biết. Hác Phượng Hoàng là công chúa làm địch á tư, nàng như thế nào có thể ở cùng một chỗ cùng ta? Hú chi nàng chính là người của Pháp Lam, nàng sẽ không lựa chọn ta, ta thậm chí không biết có thể gặp lại nàng hay không? Tô Lập có chút kích động nói. Cái này đều không phải là vấn đề, ta chỉ là hỏi cậu, cậu có đúng thật sự thích Hác Phượng Hoàng hay không, thích vị sư tỷ kia của ta hay không? Diệp âm chúc cuối đầu, hắn đột nhiên phát hiện tâm của mình bỗng xúc động. Ta nghĩ, ta thích nàng, cái loại cảm giác vừa thấy đã trung tình này làm ta khắc cốt minh tâm nhưng ta lại không rõ tại sao đối với nàng sinh ra loại thích này ta có chút mờ mịt hơn nữa hải dương trong lòng ta cũng chiếm cứ một địa vị trọng yếu ta cũng là thích hải dương ta thậm chí không biết ta thích hai người các nàng ai càng nhiều hơn tô lạp cả giận tất cả nam nhân các ngươi đều là như thế nhìn thấy mỹ nữ đều là thích diệp âm trúc lắc đầu nói không không phải vậy cái loại thích này không giống với thích mà cậu nói ví dụ như hương loan học tỷ nàng rất đẹp đệ nhất mỹ nữ mỹ lan học viện ta cũng thích nàng nhưng đối với nàng cái loại thích này là một loại thích hâm mộ An nhã tỷ tỷ cũng rất đẹp, ta cũng thích nàng, nhưng đối với nàng thích cũng là thân tình giữa tỷ đệ. Chỉ có Hải Dương và Hắc Phượng Hoàng gây cho ta chính là cái loại cảm giác khác thường này. Có lẽ đây chính là cảm giác yêu, nhưng hai người các nàng cũng không giống nhau. Hải Dương tựa như là nước có thể làm dịu tất cả, chậm rãi thấm nhập vào tâm của ta, thấm nhập vào mỗi chỗ trên thân thể của ta, mà Hắc Phượng Hoàng lại như là liệt hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt tất cả ta. Cảm giác khắc cốt minh tâm nọ đến càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm mạnh mẽ. Tô Lạp cắn răng, âm trúc Vậy nếu sư tỷ ta và Hải Dương trong đó cho cậu chọn một người mà nói cậu sẽ chọn ai diệp âm chúc cười khổ nói ta không biết có lẽ ta sẽ lựa chọn hải dương bởi vì ta cũng không biết hắc phượng hoàng đối với ta là cái cảm giác gì có lẽ ta đối với nàng chỉ là tình nguyện tương tư đơn phương không được đền đáp nhưng hải dương thì chắc chắn là ta tuyệt không thể thương tổn đối với việc thích hải dương càng nhiều sự thương tiếc và bảo bọc ta sẽ dùng tất cả lực lượng để bảo vệ nàng không bị bất cứ thương tổn gì chính ta càng không thể thương tổn nàng được tôi lạp thở dài một tiếng nhưng trong mắt nàng lại không có toát ra vẻ thất vọng bởi vì nàng biết đây mới là đáp án tốt nhất có thể cho diệp âm trúc nếu hắn bởi vì chỉ thấy qua hắc phượng hoàng vài lần mà quyết định buông tha cho hải dương vậy hắn chắc không phải là diệp âm trúc nữa một nam nhân nếu ngay cả một chút trách nhiệm đều không có vậy hắn chính là một nam nhân chân chính sao âm trúc sư tỷ là thích cậu tựa như cậu đối với nàng vừa thấy đã trung tình nàng đối với cậu cũng giống vậy như lựa chọn của cậu là chính xác cậu hẳn là lựa chọn hải dương bởi vì sư tỷ có nhiều nỗi khổ không cách nào cùng cậu ở cùng một chỗ tính mạng và linh hồn của nàng sớm đã không còn thuộc về chính mình Cái gì gọi là tính mạng và linh hồn không thuộc về chính mình?" Diệp Âm Trúc sừng sốt một chút, hồi tưởng về Hắc Phượng Hoàng trong mắt lạnh như băng và đôi khi toát ra niềm thương cảm. Tâm hắn đột nhiên kịch liệt xung động một chút, nơi ngực dường như một cái vật gì đó không thể nói lên lời và khó chịu nghẹn lại. Tô Lập lắc đầu nói, "Đừng hỏi, có một số việc cậu chính là không biết thì tốt hơn." Diệp Âm Trúc đột nhiên nói, "Tô Lập, giúp ta mai mối với Sư Tỷ cậu đi." "Cậu, cậu nói cái gì?" Tô Lập giật mình nhìn Diệp Âm Trúc. "Cậu không phải mới vừa nói, cậu sẽ lựa chọn Hải Dương sao?" trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia chấp nhất bất luận cậu nói ta lạm tình cũng tốt trách ta cũng tốt ta hy vọng có thể đồng thời cùng hải dương hắc phượng hoàng ở cùng một chỗ ta đột nhiên hiểu được trong tiềm thức hắc phượng hoàng trong lòng ta đã chiếm cứ địa vị càng ngày càng nặng mặc dù chỉ có mấy lần gặp mặt nhưng cảm giác vừa thấy đã chung tình này ta như thế nào cũng không thể dứt bỏ nếu ta cố gắng quên nàng để cùng hải dương ở chung một chỗ đối với hải dương mà nói ngược lại càng không công bằng trong tâm ta hắc phượng hoàng tương ứng đã phân thành hai duong hac phuong hoang o cung mot cho ta đot nhien hieu đuoc trong tiem thuc hac phuong hoang trong long ta đa chiem cu đia vi cang ngay cang nang mac du chi co may lan gap mat nhung cam giac vua thay đa trung tinh nay ta phận ta không biết làm như vậy tới cùng có đúng hay không nhưng ta không hy vọng hải dương thương tâm cũng càng không hy vọng hắc phượng hoàng thống khổ nhưng ta cũng hiểu được hai tình cảm khác nhau này đều là ta không cách nào dứt bỏ được đã như vậy với lựa chọn thống khổ đã thương tổn một người còn không bằng để cho các nàng và ta ở cùng một chỗ nếu các nàng có người nào không muốn ta cũng suốt đời không thành thân diệp âm trúc là từ tô lạp nói cho hắn biết hắc phượng hoàng cũng thích hắn dưới tình huống đó mới làm ra quyết định này từ trong ngữ khí của tô lạp nghe ra hắc phượng hoàng cũng là bất đắc dĩ cảm nhận được hắc phượng hoàng tất nhiên có điều gì đó không ổn vừa thấy đã trung tình từ nay tồn tại là có ý nghĩa của nó diệp âm trúc tin tưởng sâu sắc vào cảm giác đầu tiên của mình sẽ không sai chính mình chân thành yêu hắc phượng hoàng trong mắt tô lạp lộ ra tia khiếp sợ sau hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh nàng có chút đủ cợt nhìn diệp âm trúc bây giờ là hai người vậy cậu sau này khi lại nhìn vào người đàn bà thứ ba có thể lại biến thành ba bốn người hay không thậm chí càng nhiều hơn hay không diệp âm trúc lắc đầu tâm của ta đã phong bế tô lạp cậu biết không Mỗi khi ta nhớ tới phương diện này thì ta sẽ có một loại cảm giác rất đặc thù, ta chính là muốn thử yêu, nhưng ta không có thời gian để yêu. Chẳng lẽ cậu cho rằng, sau khi trở thành cầm thành lĩnh chủ hiện tại, ta còn có tâm lực để chiêu hoa nhạ thảo sao? Hôm nay ta nói điều này đối với cậu, chỉ là ta ý nghĩ một phương tình nguyện, có lẽ ta có chút xúc động. Nhưng đây là kết quả tốt nhất mà ta có khả năng nghĩ đến, có thể là bởi vì ta còn nhỏ. Hải Dương và Hác Phượng Hoàng tuổi cũng như vậy, đều có lẽ không chín chắn. Trải qua vài năm chúng ta trong lúc đó quan hệ còn có thể có chút biến hóa bây giờ nói điều này đều là quá sớm. Tô Lạp cúi đầu, nàng không có mở miệng, lòng nàng có chút mờ mịt, mình cùng Hải Dương đồng thời đều gả cho hắn ư. Chính mình mai mối cho bản thân ư, chỉ cần có thể ở một chỗ cùng hắn, chính mình còn có thể so đo vậy sao? Chính là bây giờ chính mình ngay cả cơ hội cùng Hải Dương cùng hưởng hắn đều còn không có. Âm Trúc à âm Trúc, cậu cũng biết rằng ta so với cậu càng thống khổ gấp 10 lần hay không? Diệp âm Trúc trở lại trong phòng của mình tu luyện, Tô Lạp sẽ ở ở cách vách hắn có lẽ là bởi vì hai người từng là quan hệ bạn cùng phòng âm trúc vẫn đối với Tô lạp rất tín nhiệm khoanh chân ngồi trên giường của chính mình diệp âm trúc toát ra một tia cười khổ hôm nay là làm sao vậy nói với Tô lạp về đồng thời hai người vợ cái này có đúng buồn cười không nhỉ mặc dù tục đa thê tại trên đại lục quốc gia nào cũng cho phép hải dương và hắc phượng hoàng sẽ đồng ý sao tại phương diện tình cảm ai mà không ích kỷ đây nhưng chính mình có thể lựa chọn như thế nào đây quên đi không nghĩ nữa hiện tại suy nghĩ này có ý nghĩa gì có lẽ khi chính mình lần sau gặp lại hắc phượng hoàng Vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết, Diệp Âm Trúc không biết chính là, lần tiếp theo khi hắn gặp lại Hắc Phượng Hoàng, chuyện này lại trở nên càng thêm phức tạp và hỗn loạn, hơn nữa khi đó hắn mới hiểu được cái gì là thống khổ trong tình yêu. Sáng sớm, Diệp Âm Trúc không có thông chi lại cho bất luận kẻ nào, cùng Tử và Minh đi ra sau lĩnh chủ phủ, hắn lập tức phát động truyền tống pháp trận khắc họa ở chỗ này lúc trước. Quang hoa màu tím nhạt huyền ảo bao phủ giữa không trung trong đại sảnh phủ lĩnh chủ. Từ quang xoay xung quanh, đem Diệp Âm Trúc, Tô Lạp, Tử và Minh bao phủ thân thể bốn người ở bên trong. Sau khi đạt tới tử vi cầm tâm cấp 2, bây giờ tái sử dụng ma pháp trận này đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã không có chút phiền hà gì. Bên trong tử quang lóe ra, sau một khắc bọn họ đã lặng lẽ biến mất tại bên trong phủ lĩnh chủ. Sát, nương theo hướng trường kiếm của Tây Đa Phu, Mế Lan đại quân như sóng xô bờ hướng quân đội Lam Địch Á Tư đánh tới, chiến tranh vài ngày trước rốt cục đã bắt đầu. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài để chuẩn bị ngay từ khi chiến tranh bắt đầu thì đã tiến vào trạng thái khốc liệt theo những gì mỹ lan đế quốc và lam địch á tư đế quốc chính thức khai triển chiến tranh đã kéo dài đến bên cạnh mỗi quốc gia trong long khi nỗ tư đại lục cho dù là a tạp địch á a tạp địch á vương quốc cũng vì yêu cầu của lam địch á tư đưa xuống phái đi quân đội của chính mình gia nhập vào trong trận danh của lam địch á tư mọi người đều biết chàng chiến tranh này thời gian cũng sẽ không ngắn là một hồi tiêu hao chiến chân chính mà các quốc gia kết minh là long thành cũng rất ăn ý không có tham dự đến chàng chiến tranh của con người đương tranh chinh ma ngoài trừ long kỵ tuong số lượng quân đội Lan Địch Á Tư Đế quốc cũng không thể nhiều hơn so với Mễ Lan Đế quốc, nhưng trên mặt trang bị lại so với Mễ Lan Đế quốc còn muốn hoàn hảo hơn. Ngoại trừ Pháp Lam gia, cả Đại Lục đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên bộc phát chiến tranh, bình dân chính là tầng lớp đầu tiên hứng chịu tai ương, sinh linh đổ thán khắp nơi, tùy ý đều có thể nhìn thấy. Nhất là một ít thành thị tại bên cảnh các quốc gia, lúc này đều đã tiến vào trong hoảng loạn. Bình dân thì di dân lớn, các loại quân đội không ngừng điều phối, làm cả Long Khí Nỗ Tư Đại Lục rối loạn cả lên, mà ai cũng không có chú ý tới tại khắp đại lục đang trong hỗn loạn, ở phương bắc, cầm thành tại trong phiến đại sơn nọ, một tân tinh từ từ mọc lên. Cực bắc hoang nguyên quả là rất lạnh, Diệp âm trúc thổi ra một ngụm xương trắng. Thông qua truyền tống Pháp Trận, bốn người bọn họ đã xuất hiện tại trong động quật nơi ở của U Minh Tuyết Phách U Minh Tuyết Phách. Bất quá bây giờ rét lạnh đối với bọn họ mà nói đã không cấu thành uy hiếp gì. Trong bốn người, dĩ nhiên tô lạp tu vi yếu nhất, ít nhất Diệp âm trúc cho rằng là như vậy. Cho nên tại trước khi xuất phát, hắn đặc ý tìm một kiện áo khoác ngoài bằng da cừu đưa cho Tô Lạp. Tham kiến hai vị đại nhân cầm đế, Tử đế, vợ chồng Minh Huy, Minh Nguyệt cũng may ở trong động quật, cảm nhận được năng lượng ba động của truyền tống pháp trận, bọn họ cũng biết là ai tới, bước lên phía trước bái kiến. Diệp Âm trúc mỉm cười nói, hai vị tiền bối không cần khách khí. Tô Lạp thì vợ chồng Minh Huy là đã thấy qua, nhưng Minh bọn họ lại chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù Minh đã thủ liễm khí tức của chính mình, nhưng vợ chồng Minh Huy đều là ma thú cấp 9, vừa là ma thú u hồn Đối với cảm ứng khí tức cực kỳ nhạy cảm, bọn họ rõ ràng phát hiện khí tức của Minh không giới tử. Minh Huy hỏi dò: "Cầm Đế đại nhân, vị này là?" Minh Hàm hậu cười, ở trạng thái hình người thì một mắt của hắn cũng biến thành hai mắt, cùng với người thường cũng không có khác nhau quá lớn. "Chào các ngươi, ta gọi là Minh." Một lời nói ra, hai mắt trên mặt hắn chậm rãi hợp lại. Một đạo quang mang lôi điện theo đó hiện lên, nhất thời khiến bên trong băng quật này sáng một chút. "Sơn lĩnh cự nhân ư?" Vợ chồng Minh Huy đồng thời kinh hô hét lên, ý thức lùi ra phía sau hai bước, tham kiến Minh Đế đại nhân bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được bên người diệp âm trúc cư nhiên lại xuất thêm một vị thần thú hơn nữa từ khí tức phát ra trên người minh mà xem rõ ràng là sơn lĩnh cự nhân trưởng thành tin tức này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá rung động trong mắt ma thú thần thú chính là tồn tại tối cao sợ là ma thú cấp chín đã thấy thần thú cấp mười 9 đa chỉ cap 10 cúi đầu minh mỉm cười nói các ngươi là bằng hữu của âm trúc tự nhiên cũng là bằng hữu của ta không cần cầu thúc như vậy từ minh nhị đế cùng cầm đế đại nhân đồng thời đi đến đây hai vị thần thú đại nhân đồng thời xuất hiện Mục đích chuyến đi này của Diệp Âm Trúc khiến Minh Huy có chút nghi hoặc là cái dạng sự việc gì có thể khiến cả hai vị thần thú đại nhân xuất mã đây. Minh Huy cẩn thận hỏi, cầm đế đại nhân, ngài lần này tới là. Diệp Âm Trúc nói, còn nhớ lần trước ta hỏi qua ngươi việc gì không? Ngươi đã nói với ta, tại trong bằng sâm bát phương ma thú, phía đông bắc thuộc về tộc quần Long Lang, lực lượng đoàn kết, thực lực cũng không sai. Lần này ta muốn tìm bọn họ nói chuyện, nguyên lai like là tìm đến Long Lang, Minh Huy thở phào nhẹ nhõm. Hán Cung Kinh nói vợ chồng chúng ta nguyện ý trở thành người dẫn đường cho cầm đế đại nhân diệp âm trúc lắc đầu nói không cần khổ cực hai vị tiền bối các ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí cụ thể của long lang nhất tộc ở là được bây giờ nhị vị cũng là chúa tể một phương có rất nhiều chuyện cần xử lý càng là huống chi các ngươi tại băng sâm này cũng có quy củ của chính mình các ngươi nhất định trong khi tương trợ ta đi tìm long lang khó tránh khỏi sẽ bị ma thú khác ở khắp nơi cho rằng là tương trợ ngoại nhân sợ rằng sẽ có phiền toái là chúng ta tự mình xử lý sẽ hay hơn minh huy trong mắt toát ra vài phần sắc thái cảm kích sự lo lắng chu toàn của diệp âm trúc đã nói đến tâm khảm của hắn quả thật có hai vị thần thú tọa chấn, vợ chồng bọn họ cũng không có ý nghĩ gì quá lớn đã như vậy cầm đế đại nhân người tính lúc nào đến lãnh địa long lang đây diệp âm trúc nói ngay bây giờ ta còn có nhiều chuyện quan trọng xử lý minh huy tiền bối các ngươi tại trong băng sâm không có cái gì phiền toái chứ minh huy gật đầu nói không có vấn đề gì ta và minh nguyệt dù sao là hai người mặc dù chúng ta cũng không là thượng vị ma thú nhưng tại trong băng sâm cũng sẽ không có người dễ dàng chọc vào vợ chồng bọn ta diệp âm trúc nói vậy là tốt rồi cũng xin minh huy tiền bối vẽ cho chúng ta một cái bản đồ đơn giản để chỉ dẫn đường đi không vấn đề gì minh huy lật tay lên từ ngón tay bắn ra một đạo hắc ám chi lực ngay trên nền băng cứng tại trong băng quật nơi hắn ở đang vẽ một bức địa đồ đơn giản ra ngoài băng quật nhất thời hàn phong lẫm liệt lúc này đã là mùa đông cực bắc hoang nguyên nhiệt độ cực kỳ thấp nhất là tại cực bắc băng sâm càng là nước đóng thành băng dù là chỉ thổi ra một hơi đều lập tức bị đóng băng tại chỗ hóa thành một mảnh băng nhỏ rơi xuống trên mặt đất diệp âm trúc giúp tô lạp kéo áo khoác lông cừu lên người quan tâm hỏi lạnh không cậu nếu kiên trì không được thì nói không bằng ở lại bên trong băng quật của minh huy tiền bối chờ chúng ta trở về tô lạp lắc lắc đầu nói ta không có yếu ớt vậy không hỏi nữa đi thôi mặc dù nàng đã nói như vậy nhưng diệp âm trúc chính là đã tự ý thức nắm lấy tay tô lạp đưa một cổ trúc đấu khí tinh thuần vào trong cơ thể tô lạp mang đến cho thân thể nàng từng trận ấm áp trong hoàn cảnh rét lạnh tại đây cho dù thoải mái cũng căn bản không thoải mái được cho dù là cường giả như diệp âm trúc bọn họ cũng không ngoại lệ chỉ có minh là hoàn toàn miễn dịch rét lạnh này cho dù là tử cũng phải không ngừng thúc giục năng lượng tử tinh của chính mình để bảo vệ thân thể minh huy tiễn bọn họ đến bên rìa của lãnh địa mình mới ngừng lại có hắn hộ tống tại bên trong lãnh địa của minh huy bốn người diệp âm trúc vẫn chưa gặp phải trở ngại gì lãnh địa của minh huy ở tại phương bắc cùng lãnh địa long lang tại đông bắc cạnh nhau cho nên bọn họ thông qua lãnh địa của vợ chồng minh huy trực tiếp đi vào mục đích cuộc hành trình này diệp âm trúc hướng tử hỏi tử cậu đã thông chi cho hắn chưa Từ hướng Diệp Âm Trúc gật đầu, Thời Tiết ở đây quỷ thật. Âm Trúc, lần này cậu thật sự nhất định dẫn hắn đồng thời rời đi, ư, đừng quên thể tích của hắn. Diệp Âm Trúc nghĩ ra được kế hoạch nói, yên tâm đi, cho dù lượng ăn của hắn rất lớn, cũng không cần phải đến lượt chúng ta giải quyết. Thời tiết ở đây quả thật sự rất lạnh, vượt hướng tiến sâu vào trong lãnh địa của Long Lang, khí lưu rét lạnh này cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trong băng xâm mặc dù có vô số băng trụ có thể dùng che chắn, nhưng gió lạnh chính là giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào da tay bọn họ nếu là chiến sĩ hoặc ma pháp sư dưới thanh cấp đi tới nơi này căn bản là không cần gặp phải ma thú sợ rằng trực tiếp sẽ bị cái rét lạnh nơi này hủy diệt lần trước trong khi đi tới băng sâm vừa lúc là đại lục vào mùa hè mặc dù bọn họ cũng thấy lạnh vô cùng nhưng cùng so sánh với rét lạnh vào mùa đông này là có chênh lệch không nhỏ minh huy nói cho diệp âm trúc bây giờ loại khí hậu này đừng nói là người ngoại lai cho dù là ma thú cường đại bên trong băng sâm cũng rất ít ra ngoài hoạt động dù sao dưới tình huống lạnh vô cùng như thế đối với thể lực hao phí rất lớn mà mùa đông vừa là lúc khuyết thiếu thực phẩm nhất trong đó một vài loại ma thú yếu và nhỏ sẽ lựa chọn ngủ đông bên trong động quật thẳng đến mùa xuân năm thứ hai mới có thể tỉnh lại chúng ta nghỉ ngơi một lát cái lạnh vô cùng khiến diệp âm trúc cũng có chút cảm giác không chịu được dù sao hắn cần đấu khí chính mình chiếu cố tô lạp tô lạp tùy ý hắn lôi kéo dưới trúc đấu khí bảo vệ của hắn tựa hồ rét lạnh đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng từ gật gật đầu ánh mắt hướng bên cạnh tìm tòi một chút tìm được một cây băng trụ thật lớn đường kính vượt qua năm thước trực tiếp tiến lên một bước một quyền đánh mạnh vào trên băng trụ nọ trong tiếng nổ ầm ầm băng trụ nhất thời thủng một cái lỗ lớn nhưng từ có chút kinh ngạc hắn vốn muốn một quyền đánh ra một cái cũng đủ bọn họ bốn người tạm thời nghỉ ngơi tại đây nhưng một quyền này đánh xuống băng trụ nọ lại chỉ bất quá rơi ra một cái lỗ hỏng không được nửa thước mà thôi băng cứng lắm tử lại giơ lên nắm tay thì nắm tay minh đã trước hắn một bước hạ xuống trên băng trụ đồng thời hướng tử nhất miệng cười đương nhiên cứng rồi cực bắc hoang nguyên này băng cứng đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm không phải là bên ngoài có khả năng so sánh được dưới sự oanh kích của tử và minh rốt cục tạm thời trên băng trụ đã đào ra một nơi có thể nghỉ ngơi tử để cho diệp âm trúc cùng tô lạp đi vào bên trong trước chính mình và minh ngồi ở bên ngoài diệp âm trúc từ trong tu di thần dưới lấy ra một ít thức ăn phân cho tử và minh chính mình cầm một ít thủy quả cùng tô lạp cùng ăn bên ngoài phong lực chí ít đã ngoài cấp 7, tại loại hoàn cảnh này ngoại trừ lương khô ra không có khả năng có được một loại thực vật khác sau khi ăn xong vài món đơn giản diệp âm trúc khoanh chân ngồi ở bên trong băng quật bắt đầu tu luyện nhanh chóng khôi phục thể lực tiêu hao vì rét lạnh khi hắn ngồi khoanh chân thì đột nhiên tinh thần lực cho chút nhất động tựa hồ cảm giác được cái gì đó dưới ý thức thông qua linh hồn hướng tử phát ra một tiếng hỏi từ thông qua linh hồn nhắn nhủ hồi tin tức hắn cũng chú ý tới tinh thần ba động nọ giấu ở cách đó không xa bốn người bọn họ đã bị giám thị diệp âm trúc trên mặt toát ra một nụ cười ưu nhã hướng bên người tô lạp nói xem ra mục tiêu lần này của chúng ta đã xuất hiện tô lạp đã lâu không có đạn cầm cho cậu nghe muốn nghe cầm khúc của ta hay không tô lạp nhẹ nhàng gật gật đầu trong mắt toát ra một tia chờ mong diệp âm trúc trên tay quang mang chật lóe hải nguyệt thanh huy cầm đã ở trên đầu gối thần tư thoáng tự hỏi chốc lát hắn đột nhiên đã thu hồi hải nguyệt thanh huy cầm đã được thay thế thành thần khí phi bộc liên châu cầm tay trái đặt trên cầm huyền nhẹ nhàng lướt qua một chuỗi ông minh nhàn nhạt, nhạt bám vào tay phải lúc này mới khinh đạn một chuỗi tiếng đàn trầm thấp bay ra chỉ là một cái âm phù tô lạp đã phát hiện diệp âm trúc đã thay đổi lúc này hắn trên người dường như lại không có chút nhiệt độ nào cả người đều trong phút chốc dung nhập vào trong tất cả chung quanh dường như hắn chính là một khối băng vậy một phiến tuyết lại như một cơn hàn phong tự do phiêu đãng tựa hồ chính là thân thể hắn đã dung nhập vào trong băng trụ bên cạnh vậy mà tại đây dung nhập hoàn toàn một chuỗi tiếng đàn lại trong phút chốc xâm nhập vào trong thế giới tinh thần chung quanh một người cùng hai thần thú bi thương phô thiên cái địa dường như rét lạnh từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn đến làm tâm thần bọn hắn không nhịn được hơi bị khiên động đây là loại cầm khúc như thế nào đây chỉ là một cái âm phù đơn giản tô lạp đột nhiên hiểu được âm trúc đã tiến bộ không chỉ có ma pháp cùng đấu khí của hắn đã tiến bộ tại trên cầm khúc ý cảnh với các loại kinh nghiệm của hắn cũng đã không ngừng tiến bộ lúc này tiếng đàn của hắn đã không còn là cái loại thuần thuần thông thấu này mà là khiến không người nào có thể nhìn đến tục cùng thâm thúy thậm chí là mang theo một tia tăng thương nhàn nhạt, nhạt đây có phải là một người không có kinh nghiệm có khả năng đạn tấu ra nhạc khúc này sao hai tay diệp âm trúc động tác rất chậm đúng là bởi vì trong thế giới tinh thần hắn đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cùng chung quanh tất cả hợp thành một thể mới có thể gây cho tô lạp hóa thành cảm giác băng tuyết tay trái án tay phải đạn tấu chuỗi án âm đơn giản tại đầu ngón tay nhảy lên vãng phục hồi toàn hình thành một cỗ bi thương đặc thù bi thương nọ khí tức hóa thành một vòng sáng màu tím từ trong băng trụ này phóng ra mờ ảo hướng vào chỗ sâu ở trong băng sâm dường như trời cao cảm thán giờ khác này tựa hồ ngay cả hàn phong lẫm liệt nọ cũng cảm nhận được sự bi ai trong cầm khúc mà trở nên không còn cuồng bạo là lẳng lặng lắng nghe lắng nghe giai điệu động lòng người rồi lại không ngừng rơi lệ tiếng ngâm khẽ tại đây vang lên tự ngâm tự sướng nhưng cùng tám ngón nọ giai điệu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ gió cũng tiêu tiêu tuyết cũng tiêu tiêu trong cơn say nghe ngàn tiếng chảy phiêu diêu là mộng cảnh không là mộng cảnh trong mộng ngoài mộng khó tiêu là tình đẩy trăng đùa trăng một trăng một trụ nghĩ về tuổi xuân đau khổ của kim có thể nói là tình vô tận tử quang nhà nhạt, nhạt đột nhiên trở nên phát ra càng thâm thúy tô lạp bên cạnh đã ngây ngốc thì thào nhớ kỹ một câu cuối cùng nọ trong mắt lệ quang lóe ra dường như trong nội tâm tất cả áp lực và bi thương đều tại giờ khác này phóng thích hết tình vô tận tình vô tận ư tình này có thể đãi thành hồi ức âm trúc à âm trúc tại sao muốn làm ta khóc một viên băng tinh trong suốt từ trên mặt nàng chảy xuống rơi xuống trên mặt đất biến thành một tiếng vang trong mang theo một vị băng phấn nhè nhẹ. Tử và Minh mặc dù như trước ngồi ở phía trước bọn họ, nhưng lúc này hai đại thần thú này thân thể lại đều có chút cứng ngắc. Mặc dù cầm trúc của Diệp Âm Trúc đối với bọn họ sinh ra hiệu quả lực cảm nhiễm yếu một chút, có thể vậy tất cả đều là từ ở sâu trong linh hồn truyền đến dao động sợ hãi lại làm tâm bọn hắn căn bản không cách nào yên tĩnh trở lại. Dường như nội tâm vướng víu vật gì đó, giống như phải nhất định phun ra mới có thể thoải mái. Hạ quyết định, Tử ngửa đầu thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn phá không vang lên. Lúc còn nhỏ thì thân nhân bị giết, chính mình bị đuổi giết đủ loại ấm ức bực mình tựa hồ đều tại đây trong tiếng kêu phóng thích từ khí mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra đem băng trụ xung quanh và mặt đất đều biến thành một mảnh tinh thể màu tím một tiếng hùng hậu khác nhưng trầm thấp hơn rất nhiều nương theo tiếng tử thét dài lên nó tựa như cấu trúc tổng thể của hoa hồng và lá xanh cùng tử thét dài hỗ trợ lẫn nhau tiếng kêu to lớn trực tiếp vọt lên giữa trời trong phút chốc phong tuyết không trung dừng lại hàn phong băng tuyết tựa hồ cũng sợ hãi tiếng thét dài thương cảm của hai người tô lạp cảm giác rất kỳ quái nàng biết bằng thực lực của tử và minh trong khi bọn họ toàn lực thét dài thì chính mình rất khó chống chịu Nhưng là bởi vì có diệp âm trúc bên người mặc dù vậy tiếng thét dài như trước điếc tai nhức óc nhưng căn bản không cách nào mảy may thương tổn đến chính mình bất luận tiếng kêu nọ lực lượng trần ngập cường đại cỡ nào nhưng đều không thể thể che giấu một tiếng đàn quanh quẩn trong tim nàng đột nhiên đã hiểu được tiếng thét dài này cường thịnh hơn nữa cũng là tại bên ngoài mà tiếng đàn cũng là vang ở chính trong lòng phương xa lại là một tiếng thét dài vang lên một tiếng thét dài này đặc biệt bạo liệt nhưng xa xa cùng tiếng kêu của tử và minh tương hợp có lẽ duyên cớ là bởi vì khoảng cách quá xa tiếng thét dài thứ ba này hiển nhiên là không có bị cầm khúc của diệp âm trúc ảnh hưởng trong tiếng kêu không có gì bi thương tồn tại nhưng tràn ngập khí thế bá đạo vô cùng ba tiếng hét dài điếc tai nhức óc tựa hồ giống như cả băng sâm gây ra nhất là phía đông bắc này vô số băng trụ cực kỳ cứng rắn ở trên nó đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ tại lúc này thì một tiếng tựa lang chu tựa long ngâm vang lên tiếng thét dài thứ tư này lại so với ba tiếng trước nhỏ hơn rất nhiều chỉ là tiếng thét dài này lại trần ngập tâm tình bi phẫn tựa hồ như có vô số bi thương nhất định phải bộc lộ ra tiếng thét dài này vừa ra đồng dạng tiếng kêu nhất thời văng vọng phía đông bắc băng sâm chỉ ít có mấy trăm tiếng tựa long tựa lang thét dài đồng thời vang lên âm thanh này ngưng tụ thành một cổ tràn ngập lực ngưng tụ bọn họ đơn thể là yếu nhất nhưng đoàn kết đứng lên lại có thể cùng ba tiếng thét trước đối kháng lẫn nhau tô lạp đột nhiên đã thấy bên người diệp âm trúc khóe miệng toát ra một tia cười nhạt hình dáng lại có chút bi thương nàng đột nhiên đã hiểu diệp âm trúc đạn tấu cũng không phải nhất định phát ra từ tình cảm nội tâm của chính mình mà chỉ dùng loại phương pháp đặc thù này đưa bọn họ trực tiếp dẫn đến mục tiêu. Tô Lạp đoán cũng không sai, Diệp Âm Trúc mục đích đúng là như thế. Hắn ở đây đạn tấu nhạc khúc này tên là cầm thương, cầm thương một trong chín đại danh khúc cầm tông, hiệu quả cực độ bi thương. Nhạc khúc này vốn hiệu quả là thông qua cầm khúc cảm nhiễm khiến kẻ khác sinh ra bi thương mãnh liệt, thậm chí xuất hiện thương cảm trong huyễn cảnh. Khi thực lực đối thủ và người đạn tấu có chênh lệch nhất định, ít nhất tinh thần lực tại dưới thời gian tác dụng của người đạn tấu, người đạn tấu thậm chí có thể khiến cho bi thương chí tử mà diệp âm trúc lúc trước đạn tấu hiển nhiên cũng không có đưa hoàn toàn bi thương trong cầm khúc này phóng thích ra ngoài thông qua thần khí phi bộc lên châu cầm hắn đưa cầm khúc truyền ra xa thông qua bị ý trong cầm khúc dẫn khởi cùng hét lên đạt được mục đích kích thích đối thủ nếu tùy ý hắn phát huy mà nói cầm thương này có thể tạo được lực thương tổn tuyệt không phải ma thú bình thường có khả năng tiếp nhận chỉ bất quá phạm vi lớn sử dụng loại cầm khúc này đã khó tránh khỏi trước ảnh hưởng đến ba người bên cạnh hắn hai tay nhẹ nhàng nâng lên nét yêu nhã nọ lại hạ xuống cầm huyền màu vàng cam trên cổ cầm đem một nét phong nhã cuối cùng mang đi, Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia cười nhạt, đứng dậy, từ kẽ hở giữa Tử và Minh đi ra ngoài. Theo tiếng đàn dừng lại, tiếng thét dài của Tử và Minh cũng dần dần ngừng lại. Phương xa nọ một tiếng thét dài cùng với vô số tiếng kêu tựa long tựa lang ngưng kết nó cũng dần dần yếu đi. Tử và Minh liếc nhau, đều không nhịn được toát ra một vẻ hoảng sợ, phải biết rằng, bọn họ có tinh thần lực đều là cực kỳ cường đại, lam thần thú, linh hồn bọn họ càng với loài người không cách nào so sánh, tinh thần chi hải khổng lồ ít nhất là gấp 10 con người bình thường đã có thể là như vậy bọn họ tại trong cầm khúc của diệp âm trúc chính là nhận đến cảm nhiễm cường liệt dù là ở dưới tình huống không có phòng bị nhưng diệp âm trúc lúc này cấp bậc ma pháp bất quá là từ cấp cấp 2 mà thôi Cùng bọn họ trên lịch còn rất lớn Bọn họ thậm chí không dám nghĩ Nếu có một ngày Diệp Âm Trúc cầm khúc đạt tới đẳng cấp giống cùng thần thú là thứ thần cấp thì hiệu quả như thế nào Tới khi đó Sợ ma pháp hắn mới thật sự là thiên hạ vô địch diệp âm trúc cũng không biết tử cùng minh suy nghĩ cái gì hướng hai người khiển nhiên cười nói vì để cho bọn họ đến Ngay cả các ngươi cũng bị ảnh hưởng. Âm Trúc, lần tới có thể dùng đến một cầm khúc vui vẻ hay không, vừa rồi quá bi thương, ta thậm chí đã nhớ tới mẹ ta. Minh có chút sầu mi khổ kiểm nhìn Diệp Âm Trúc, một chút cũng không có hình dáng gì của thần thú. Diệp Âm Trúc bật cười nói, tốt thôi, không vấn đề. Lần sau ta cam đoan cho cậu ảo tưởng ra vợ tương lai. Bất quá, Minh à, ngươi còn có người nhà còn sống không? Minh có chút mờ mịt lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, từ khi ta hiểu chuyện tới nay, bên người đã không có thấy thân nhân. Chỉ là nhớ mang máng khi ấu thơ ta cùng gia nhân sinh hoạt cùng một chỗ. Sơn lĩnh cự nhân chúng ta thọ mệnh mặc dù cũng không phải là vô cùng vô tận, nhưng bởi vì lực phòng ngự của bản thân cũng rất khó tử vong. Thật sự hy vọng người nhà của ta cũng còn sống. Chỉ là thần thú giống chúng ta đều là tồn tại nghịch thiên. Trời cao không có khả năng cho phép chúng ta xuất hiện nhiều trên thế giới này. Mục tiêu của chúng ta đã tới. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.